Đây là có chuyện gì? Huyền ca kinh ngạc nhìn trong tay truyền tống phủ. Nàng có thể xác định chính mình cũng không có tính sai, trong tay bửa chú xác xác thật thật là truyền tống phủ. Nghĩ nghĩ, Huyền ca lại lần nữa lấy ra một trương truyền tống phủ bóc nát, chính là kết quả vẫn như cũ giống nhau. Chẳng lẽ tịch mộ hoa bị người cứu? Huyền ca nhíu mày suy đoán nói. Nàng cảm thấy hiện tại chỉ có cái này khả năng, sớm biết rằng nàng hẳn là đem tịch mộ hoa cùng nhau mang ra tới. Nhìn đến Huyền ca trên mặt ảo não Viêm giỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, nàng trốn không thoát, ngươi không phải đã cho nàng hạ độc sao? Viêm, địa phương nào có Nghiệp Hỏa Hồng Liên? Huyền Ca nghĩ đến Nghiệp Hỏa Hồng Liên là bảy ngày độc giải dược, Tịch Mộ Hoa muốn giải độc, liền thế tất sẽ đi tìm Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Hiện tại nàng chỉ cần biết rằng Nghiệp Hỏa Hồng Liên ở nơi nào, có lẽ liền có thể tìm được Tịch Mộ Hoa. Sam Thạch Quốc có Nghiệp Hỏa Hồng Liên, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Viêm cũng cảm thấy Tịch Mộ Hoa đi tìm Nghiệp Hỏa Hồng Liên khả năng tính rất lớn tình mộ hoa cái này thai hoàng ẩm, hắn cần thiết phải nhanh một chút trừ bỏ. Tiêu ra bản thân tọa kỵ hỏa kỳ lân, làm huyền ca ngồi trên đi sau, viêm cũng xoay người ngồi đi lên, tiểu hỏa, chúng ta đi. Là, hỏa kỳ lân lên tiếng, nhanh chóng hướng về phía chân trời bay đi, chỉ là nháy mắt công phu, cũng đã biến mất ở phía chân trời bên trong. Nó là thần thú, tốc độ tự nhiên là giống nhau yêu thú vô pháp so sánh với. Chỉ là dùng nửa canh giờ không đến, huyền ca cùng viêm liền tới tới rồi sàm thạch cốc Sàng thạch trong cốc nơi nơi đều bao phủ thiên nhiên chân pháp, tuy rằng Huyền ca cùng Viêm thần thức rất cường đại, nhưng là lại cũng vô pháp thẩm thấu toàn bộ sàng thạch cốc. Đợi cho hỏa kỳ lân dừng ở một khối trên đất trống sau, Huyền ca cùng Viêm từ hỏa kỳ lân bối thượng nhảy xuống tới. Nghiệp hỏa hồng liên liền ở bên kia lân vân phong thượng, chúng ta qua đi đi. Viêm chỉ chỉ cách đó không xa ngọn núi, kéo Huyền ca tay hướng về lân vân phong đi đến. Một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua, thẳng đến nhìn đến một gốc cây hỏa hồng sắc hoa sen. Hắn mới kích động ngừng lại, tìm được rồi. Cái này mộ hoa được cứu rồi. Hắn là thủy hệ kỳ lân tộc trưởng lão Phùng Tư Sa, hắn cùng mộ hoa là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên bọn họ hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Chỉ là mộ hoa trước nay cũng không biết, hắn vẫn luôn ái mộ nàng. Ở nàng gả cho mị thời điểm, hắn tâm tưởng như bị người hung hăng mà xé rách giống nhau. Nhìn đến nàng bởi vì mị ngã xuống mà đau xót muốn chết thời điểm, hắn thật sự thập phần đau lòng. Hắn yên lặng ngồi ở nàng bên người. Hy vọng nàng ở quay đầu lại thời điểm, có thể chú ý tới hắn tồn tại. Vì nàng, hắn có thể phản bội bất luận kẻ nào, thậm chí trả giá chính mình sinh mệnh cũng không tiếc. Lần này mộ hoa bắt đi viêm vị hôn thê, hắn trong lòng vẫn luôn đều lo sợ bất an. Cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ cùng mộ hoa liên hệ, biết nàng bình an hắn mới có thể yên lòng. Nhưng là hôm nay hắn cùng nàng liên hệ khi, lại không có được đến nàng đáp lại. Cho nên hắn dùng nàng cho hắn truyền tống phù tiến vào nàng không gian, quả nhiên nhìn đến nàng đã xảy ra chuyện. Vội vàng đem nàng từ nàng không gian chung mang theo ra tới, chuyển qua chính mình tiểu thế giới chung, đồng thời phong bế nàng không gian chung truyền tống thông đạo. Đi đến nghiệp hỏa hồng liên trước, hắn duỗi tay hướng về nghiệp hỏa hồng liên trích đi, chỉ là còn không có tới kịp tháo xuống nghiệp hỏa hồng liên, đã bị một đạo hơi thở nguy hiểm tỏa định ở. Phùng tư xa mắt hơi hơi mị mị, thân hình vừa động, công hướng về phía kia đầu chính hướng về hắn công kích lại đây đêm thiên lang. Chỉ là mấy cái đối mặt, đêm thiên lang liền chết ở hắn trong tay Phùng Tư Sa thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi hướng nghiệp hỏa Hưng liên, đang muốn hái, hắn lại lần nữa cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, trong lòng tức khắc căng thẳng, là viêm, vội vàng tháo xuống nghiệp hỏa hướng liên, nhanh chóng hướng về nơi xà phi độn mà đi. Phía trước có người, viêm phát hiện Phùng Tư Sa sau, liền dùng thần thức gắt gao tỏa định ở hắn, nhìn đến Phùng Tư Sa diện mạo, viêm khỏe miệng gợi lên một mạt nghiền nấm tươi cười. Nguyên lai là hắn, đối với Phùng Tư Sa, hắn vẫn là có chút ấn tượng. Chỉ là không nghĩ tới là hắn cứu đi tịch mộ hoa Là cứu đi tịch mộ hoa người Huyền ca nhìn đến viêm trên mặt biểu tình Cũng đã đoán được hắn là nhận thức người kia Viêm cười gật đầu một cái Là thủy hệ kỳ lần tộc trưởng lão Phùng Tư Sa Phùng Tư Sa biết chính mình bị viêm thần thức tỏa định ở Nhưng là vì mộ hoa Hắn không thể bị viêm bắt lấy Bằng không mộ hoa liền thật sự chết chắc rồi Nhìn một chút bốn phía Hắn lựa chọn một phương hướng Nhanh chóng hướng về bên kia chạy tới Viêm có chút ngoài ý muốn mày. Vẫn là cái si tình loại. Huyền ca thần thức tuy rằng không có viêm như vậy cường đại, nhưng là cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tỏa định trụ phùng tư xa, nghe được viêm nói, nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía viêm, hắn đi phương hướng là có cái gì nguy hiểm sao. Nơi đó là kỳ lân quật, tiến vào nơi đó liền tính bất tử, cũng sẽ tu vi tân phế. Viêm có chút bội phục phùng tư xa dũng khí, bất quá nếu là đổi thành là hắn, vì tiểu ca ca, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thật là cái si tình loại, chúng ta còn truy sao? Huyền ca trong lòng cũng có chút thưởng thức phùng tư xa dũng khí. Ta nghe ngươi. Viêm cười nhìn về phía huyền ca, một bộ ngươi nói cái gì chính là gì đó biểu tình. Huyền ca lại lần nữa nhìn kỳ lân quật phương hướng liếc mắt một cái, kéo viêm tay, chúng ta trở về đi. Nếu là tịch mộ hoa không có chết, kia chỉ có thể nói là nàng vật khí. Lão bà, sau khi trở về ngươi cần phải cùng ta chạm cùng trận tuyến A. Nghĩ đến ra tới khi huyền phong diệp đối lời hắn nói, viêm mở miệng nói. Hắn không sợ huyền gia người giáo hơn hắn, liền sợ bọn họ không đồng ý hắn cưới tiểu ca ca. Huyền ca nhịn không được nở nụ cười, sợ cha ta ăn ngươi A. Đối với viêm tiền Trạm hậu tấu cách làm, nàng tuy rằng không tán đồng, nhưng cũng là cam chịu. Cho nên nàng cũng coi như là toàn phạm. Sợ cha ngươi không đồng ý chúng ta hôn sự. Viêm nháy mắt tím, đáng thương hề hề nhìn huyền ca, lão bà, ta lần này tiền trảm hậu tấu là không đúng, nhưng là kia cũng là vì ta yêu ngươi A, ngươi nhưng nhất định phải kiên định lập trường a. Ta suy xét nhìn xem. Huyền ca rảo hoặc cười, hướng về tới khi phương hướng đi đến. Huyền ra mọi người nhìn đến huyền ca cùng viêm trở về, vội vàng xuống tới. Thế nào người tìm được rồi sao? Các người giết nữ nhân kia không có. Nàng bị người cứu đi. Huyền ca đơn giản đem sự tình nói một lần. Không nghĩ tới còn có như vậy si tình nam nhân, thật là đáng tiếc. Huyền nếu Thủy lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói. Chúng ta đi vào nói đi. Huyền Lãnh dập nghĩ đến chính mình lao cha phía trước lời nói. Vui sướng khi người gặp họa nhìn viêm liếc mắt một cái. Phần 197 Viêm nhìn về phía huyền ca, đối với nàng trước hạ mắt, lấy lòng cười. Huyền ca thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Mọi người đi vào đại sảnh, ngồi xuống. Huyền phong diệp quét viêm liếc mắt một cái, chậm gì gì cầm lấy trên bàn trà uống lên lên. Viêm đứng lên, đối với huyền phong diệp chắp tay hành lễ, nhạc phụ đại nhân. Ta biết ta phía trước cách làm thiếu thỏa. Ta ở chỗ này chính thức hướng ngài xin lỗi. Ta cũng hy vọng ngài có thể đem tiểu ca ca gả cho ta, ta nhất định sẽ thiệt tình đối nàng, tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng. ngươi lấy cái gì bảo đảm? Huyền Phong Diệp buông chén trà, ánh mắt xem kỹ nhìn viêm. Hắn biết viêm hát đối nhi là thiệt tình, nhưng là này phân thiệt tình có thể bảo trì bao lâu, hắn cũng không thể khẳng định. Ca nhi đã chịu quá một lần bị thương, hắn tuyệt đối không thể làm nàng lại chịu một lần thương. Viêm nhìn Huyền Phong Diệp, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ta có thể lấy ta sinh mệnh tới bảo đảm. ở phía trước hắn cũng đã đem chính mình sinh mệnh giao cho nàng. Nếu là nàng ngã xuống, hắn cũng là sẽ không sống một mình ở trên đời này. Nhìn đến Viêm trong mắt nghiêm túc cùng kiên định, Huyền Phong Diệp trong lòng không cấm có chút động dung. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Nếu Thủy. Huyền Nếu Thủy mỉm cười khẽ gật đầu. Đối với Viêm, nàng vẫn là thực thưởng thức. Nàng cũng xem ra hắn hát đối nhi thiệt tình, bằng không hắn liền sẽ không dùng tiền trảm hậu tấu này nhất chiêu. Huyền Phong Diệp nhìn về phía Viêm. Thanh Thanh nhất Hầu mở miệng nói, người muốn cưới ca nhi cũng có thể, bất quá cần thiết phải chờ tới 3 năm sau. Nếu không phải xem hắn thiệt tình hát đối nhi, hắn mới mặc kệ hắn có phải hay không kỳ lần tộc yêu vương, không đánh đến hắn răng rơi đầy đất không thể. Hắn nữ nhi cũng không phải là tốt như vậy quải. Viêm mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, có thể hay không đổi thành 3 tháng A. Kỳ thật hắn là 3 ngày đều không nghĩ chờ. Ta cảm thấy 6 năm giống như càng tốt chút. Huyền Phong Diệp vướt vẹ cảm, lầm bẩm. 3 năm thực hảo. Nhạc phụ đại nhân, ta nghe ngài. Viêm vội vàng mở miệng ngắt lời nói. Ba năm hắn đều chờ không kịp, càng không cần phải nói sáu năm. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cửu thiên tiên giới 30, Ngân Hà. Thời gian quá bay nhanh, đảo mắt ba tháng liền đi qua. Nay ba tháng tới, viêm vẫn luôn đều phái người gác ở kỳ lân quận ngoại. Trừ phi tịch mộ hoa cùng phùng tư xa vĩnh viễn vô pháp từ kỳ lân quật trung ra tới, bằng không chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Thủy hệ kỳ lân nhất tộc cũng bởi vì tịch mộ hoa cùng phùng tư xa duyên cớ, bị viêm toàn bộ lưu đẩy tới rồi Mạc Hà Nơi. Mạc Hà Chi địa vị với diệu Hà Tinh Bắc Bộ, là diệu Hà Tinh duy nhất một cái không có tiên linh khí địa phương. Chính yếu chính là, Mạc Hà Nơi chỉ có thể vào không thể ra. Tuy rằng làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là thủy kỳ lân nhất tộc tộc trưởng đều còn có dị tâm, khó bảo toàn thủy kỳ lân nhất tộc trung liền không có những người khác dắp tâm hại người, cho nên viêm thả rằng giết một trăm người dân cũng không cần lưu lại thai hoàng ẩm. Tiến đi Huyền ra mọi người, Viêm Lôi kéo Huyền Ca đi tới đỉnh Hóng gió. Ngồi xuống sau, Viêm do dự một lát, thần sắc ngưng trọng nhìn Huyền Ca, "La bả, ta có một việc, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến." Hắn đã suy xét thật lâu, lần này rốt cuộc hạ quyết định. Bất quá cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở tay nàng Trung. "Ngươi nói đi." Huyền Ca vẫn luôn đều ở đánh giá Viêm, nhìn đến hắn biểu tình rồi rắm, liền biết hắn có việc muốn cùng chính mình nói. Viêm thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ta biết một chỗ phi thường thích hợp tu luyện, nhưng là nơi đó thập phần nguy hiểm. Lúc trước hắn chính là ở nơi đó tu luyện, mới đột phá chúa tể. Bất quá liền tính là hắn, ở nơi đó cũng là cựu tử nhất sinh. Hắn tuy rằng thực hy vọng nàng có thể dựa vào hắn, làm hắn bảo hộ nàng cả đời. Nhưng là hắn hiểu biết nàng, thực lực vẫn luôn là nàng nhất khát vọng. Lấy nàng hiện tại tu vi, muốn lại lần nữa thăng cấp đã phi thường phi thường gian nan, trừ phi là gặp được cơ duyên bằng không có lẽ hơn 1000 năm cũng vô pháp tiến thêm. Ta muốn đi." Huyền Ca không chút nghĩ ngợi liền quyết định nói. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng biết chính mình tới rồi bình cảnh kỳ, nếu vô pháp đột phá cái này bình cảnh kỳ, có lẽ nàng đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nàng phía trước liền có suy xét quá, tính toán chờ người nhà rời đi sau, liền đi tìm thích hợp địa phương tu luyện. Hơn nữa nàng cũng đáp ứng Quá Phượng Lan Quỳnh, 4 năm sau muốn cùng nàng cùng đi ma giới chi môn. Nếu là lấy hiện tại tu vi, Nàng liền tính đi ma giới cũng là pháo hơi mệnh Hiện tại Viêm nói chính hợp nàng ý Nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ Mặc kệ nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm Nàng đều muốn đi thử thử một lần Hảo Ta mang người đi Viêm gật đầu nói Nàng quyết định sớm đã ở hắn đoán trước bên trong Cho nên hắn cũng không sẽ bất ngờ Hắn ở quyết định hỏi nàng thời điểm Đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Vạn nhất nàng thật sự ở nơi đó ra ngoài ý muốn Hắn sẽ bồi nàng cùng nhau Tuyệt đối sẽ không làm nàng cô đơn một người. Bất quá hắn càng tin tưởng nàng sẽ thành công, bởi vì nàng vẫn luôn là ưu tú nhất. Đây cũng là hắn lựa chọn nói cho nàng nguyên nhân. Hôm sau, viêm liền mang theo huyền ca ngồi trên hỏa kỳ lân, đi trước hắn theo như lời nơi đó. Nửa năm sau, hỏa kỳ lân ở một cái màu bạc sông lớn biên hạ xuống. Dương mắt nhìn lên, màu bạc sông lớn khí thế bằng bạc, cuộn cuộn vô biên, mấy trăm trượng cao sóng lớn cuộn cuộn lao nhanh, rộng lớn mạnh mẽ. Huyền Ca cảm giác được sóng lớn chung giật tràn ra thiên địa quy tắc cùng cường đại đạo vận, trong lòng nhịn không được kích động lên, nàng bức thiết muốn tiến vào trong đó, muốn tự mình đi cảm thụ cái loại này bị đạo vận cọ rửa cảm giác. Này là ngân hà, ngân hà chung mỗi một giọt nước sông chung đều đựng cường đại thiên địa quy tắc cùng đạo vận. Người đi vào tu luyện sau nhất định phải tuần tự tiệm tiến, không cần quá mức sốt ruột. Nếu là chịu không nổi, liền trực tiếp rời khỏi tới, ngàn vạn không cần miễn cưỡng, biết không? Viêm đem Huyền Ca ôm vào trong lòng lực. Cẩn thận mà dặn dò nói. Tuy rằng hắn tin tưởng nàng, nhưng là lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ có chừng mực. Huyền ca cười đáp ứng nói. Nàng là khát vọng thực lực, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không dùng chính mình sinh mệnh nói giỡn. Bởi vì nàng mệnh cũng không phải nàng một người, nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình ra ngoài y mớn. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Viêm túi đầu, ôn nu ở huyền ca trên chán nhẹ nhàng mà hôn một chút. Ân. Huyền ca xinh đẹp cười nàng bước hướng về ngân hà đi đến vừa mới bước vào ngân hà cùng bạo hơi thở liền hướng về nàng thổi quét lại đây quay cùng sóng lớn khủng bố vô cùng huyền ca chỉ cảm thấy hiện tại chính mình vô cùng nhỏ bé thật giống như là rơi vào biển cả chung một mảnh lá cây tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị cuốn vào trong đó biến mất không thấy huyền ca chậm rãi đi tới mấy chục mét sau khoanh chân ngồi xuống nhắm lại hai mắt nàng có một loại cảm giác lấy nàng hiện tại thực lực chỉ có thể dừng bước tại đây nước sông không ngừng mà cọ rửa huyền ca thân thể Sóng lớn một lần lại một lần đem nàng bao phủ, tuy rằng sông nước này trung ẩn chứa khủng bố sát ý, cơ hồ đem nàng sẽ rách, nhưng là sóng lớn mỗi một lần cùng nhau rơi xuống gian, huyền ca đều có thể cảm giác được chính mình tu vi ở phát sinh biến hóa. Máu loang từ huyền ca làn ra chung chậm rãi tràn ra, nhiễm hồng nàng trung quanh nước sông, nàng gắt gao cắn răng, không rên một tiếng thừa nhận. Viêm nắm chặt song quyền, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm nước sông chung huyền ca, tâm từng đợt có rút đau đớn. Nhưng là hắn biết này chỉ là bắt đầu. Chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Hồi lâu, Huyền ca mở hai mắt, lại lần nữa đi tới mấy chục mét, chung quanh sát ý càng thêm cuồng bạo, từng đạo cường han đến mức tận cùng khủng bố quy tắc, hướng về nàng đè ép lại đây. Tại đây loại cường đại quy tắc đè xuống, Huyền ca cảm giác chính mình tựa hầu ngay sau đó liền phải bị đè ép tan xương nát thịt. Loại này đau, là nàng đời này chưa bao giờ có thể hội quá. Phúc, rốt cuộc Huyền ca không chịu nổi, phun ra một mồm to máu tươi, cả người cũng lung lay lên. Kiên trì Ngươi nhất định có thể. Viêm thanh âm ở Huyền Ca bên thai vang lên. Huyền Ca đột nhiên thanh tỉnh lại đây, mất đi tiêu điểm hai tròng mắt trung lại lần nữa, phụt ra ra nồng đậm ý chí chiến đấu cùng bất khuất. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ. Lam Mặc U nhìn trước mặt Tiên Vân lượn lờ thành trì, yêu nghiệt nét mặt biểu lộ một mặt ý cười. Kia một lần hắn bị gió lốc cuốn đi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, người đã ở trên hư không bên trong. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở trên hư không trung lưu lạc. Tu luyện, tìm kiếm có thể tiến vào giới diện. Thẳng đến một năm trước, hắn gặp được đồng dạng lưu lạc hư không Mạc Thủy Bách. Mạc Thủy Bách trên người có một chương đi thông trời cao giới bản đồ. Trải qua đã hơn một năm nỗ lực, bọn họ rốt cuộc đi tới tha thiết ước mơ trời cao giới. Không hổ là trời cao giới, thiên linh khí thật là nồng đậm a. Mạc Thủy Bách hưng phấn mà khắp nơi đánh giá. Chúng ta tiên tiến thành đi. Lam Mặc Cũ trong mắt cũng có một tia hưng phấn. Trải qua mấy năm nay ở trên hư không trung Tu luyện hắn hiện tại đã là thần vương trung kỳ. Tuy rằng như vậy Tu Vi, ở trời cao giới cũng không tính quá yếu, nhưng là hắn cần thiết muốn trở nên càng cường, như vậy hắn mới có cơ hội tìm được huyền ca. Tiến vào cửa thành, Cang Vi nồng đậm tiên linh khí ập vào trước mặt, làm hai người thiếu chút nữa nhịn không được muốn ngồi xuống tu luyện. Chúng ta đi trước xử lý thân phận Ngọc Bài. Lam Mặc U cố nén nội tâm xúc động, chỉ vào cách đó không xa Ngọc Bài đăng ký chỗ nói. Hảo! Mạc Thụy Bách kích động gật gật đầu. Cùng Lam Mặc Cú cùng nhau hướng về Ngọc Bài đăng ký chỗ đi đến. Đi vào Ngọc Bài đăng ký chỗ, hai người phát hiện nơi này thập phần náo nhiệt, cơ hồ mỗi cái trước quẩy đều bài mấy chục cái người. Lam Mặc Cú đánh giá một chút bốn phía, ánh mắt dừng ở thật lớn trận pháp màn hình thượng, lúc này trận pháp màn hình thượng chính không ngừng lăn lộn từng điều nhiệm vụ, cùng với các môn phái tuyển nhận đệ tử tin tức. Thu hồi ánh mắt, Lam Mặc Cú đi đến trong đó một cái đội ngũ mặt sau. Hắn tính toán chờ xử lý hảo thân phận Ngọc Bài sau Nhìn nhìn lại có hay không chính mình có thể tiếp nhiệm vụ. Đến nỗi tiến vào môn phái, hắn chưa từng có nghĩ tới. Hắn vốn là sinh ra ở môn phái, đối với môn phái trung khuôn sáo hắn quá rõ ràng bất quá Thật vất vả được đến tự do, hắn tự nhiên không nghĩ lại tiến vào môn phái, là môn phái quy củ tới trói buộc chính mình. Huyền Thiên Tông thế nhưng cũng ở tuyển nhận đệ tử, thật tốt quá. Ta nhất định phải đi tham gia Huyền Thiên Tông đệ tử tuyển chọn. Một đạo kích động thanh âm, thứ Lam mặc U phía sau chuyển đến. Lam Mặc U quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người vây tim thiếu nữ chính vẻ mặt hưng phấn mà nhìn trận pháp màn hình, xem nàng kích động bộ dáng, chỉ kém một chút liền phải cơ chân mua tay. Cười lắc lắc đầu, Lam Mặc U chuyển qua đầu. Huyền Thiên Tông thực sự có tốt như vậy sao? Hắn xem chưa chắc. Uy, Người đó là cái gì biểu tình a? Là khinh thường Huyền Thiên Tông sao? Chú ý tới Lam Mặc U biểu tình, vây tim thiếu nữ có chút bất mãn hỏi. Thấy mọi người đều nhìn chính mình. Lam Mặc U quay đầu lại nhìn về phía váy tím thiếu nữ, ngươi là đang nói ta? Chứ bỏ ngươi còn có ai a? Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới lắc đầu là có ý tứ gì a? Váy tím nữ tử bất mãn chất vừa nói, không có gì ý tứ a. Lang Mặc U vẻ mặt ngấp vòng. hắn lắc đầu như thế nào liền thành hắn khinh thường Huyền Thiên Tông đâu? Nàng mạch não có phải hay không có vấn đề a? Ta mới tin đâu? Váy tím thiếu nữ hừ một tiếng, Lam Mặc U bất đắc dĩ thở dài một hơi, hảo đi. Nếu ngươi muốn như vậy cho rằng, ta cũng không có cách nào. Ngươi nếu không phải ý tứ này, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta cùng đi tham gia Huyền Thiên Tông đệ tử tuyển chọn. Vây tím thiếu nữ nhưng không có buông tha Lam Mặc Vũ tính toán. Lam Mặc U lười đến lại để ý tới vây tím thiếu nữ, thấy phía trước đội ngũ đã không ra một đại đoạn khoảng cách, vội vàng đuổi kịp tiến đến. Hắn mới không có thời gian kia cùng nàng đi hồ nháo. Xử lý xong thân phận ngọc bài, Lam Mặc Vũ liền ra Ngọc bài đăng ký chỗ. Nguyên bản hắn muốn nhìn xem có hay không nhiệm vụ có thể tiếp, bất quá bị váy tím thiếu nữ như vậy một rào hợp, hắn hoàn toàn mất đi hương thú. Lam Hinh, đừng cùng một cái nha đầu so đo, chúng ta trước tìm một chỗ uống rượu đi. Mạc Thụy Bách cười đáp thượng Lam Mặc Cú vai. Ở trên hư không trung lưu lạc như vậy nhiều năm, thu hoạch không ít thứ tốt, cho nên bọn họ đỉnh đầu thượng cũng không khuyết thiếu thần tinh. Phần 198 Hảo Lam Mặc Cú cười gật gật đầu. Hắn sở dĩ sẽ cùng Mạc Thụy Bách trở thành bằng hưu Chính là bởi vì hắn tùy tiện ca tính. Hai người đi vào một nhà tiểu lầu đi vào, ở tiểu nhị dẫn đầu xuống dưới đến lầu 2 giữa góc một cái bàn. Vừa mới ngồi xuống, Lam Mặc U liền nghe được cách vách bàn chuyển đến Thảo Luận Thanh. Ngay từ đầu hắn cũng không có quá để ý, bất quá ở nghe được đối phương nói lên huyền Thiên tông mấy năm trước đổi tông chủ xong việc, hắn hoàn toàn bị bọn họ nói hấp dẫn ở. Lúc trước Hiên viên xé trời là cỡ nào vi phong, cuối cùng còn không phải bị người đuổi hạ đài. Ta nghe nói cái kia đem Hiên Viên Xé Trời đuổi xuống đài người là con hắn. Chuyện này ta biết, ta biểu ca chính là Huyền Thiên Tông đệ tử. Ta nghe hắn nói cái kia Hiên Viên Xé Trời thập phần tàn nhẫn độc ác, vì ô yếm nữ tử, không chỉ có giết cùng hắn kết tóc ngàn năm thế tử, ngay cả thân sinh nhi tử cũng không có bông tha. Bất quá làm Hiên Viên Xé Trời không nghĩ tới chính là, hắn thế tử cùng nhi tử đều không có chết, hơn nữa hắn thế tử cùng Phong Thiên Giới Vượng Lan Khinh quan hệ thực hảo, Hiên Viên Xé Trời bị đuổi xuống đài. Phượng Lan Khuynh giống như cũng ra một ít lực, Hiên Viên Sẽ trời thật đúng là tự làm tự chịu a, cũng không phải là sao? Ta nghe nói Hiên Viên Sẽ trời thê tử không chỉ có diện mạo tuyệt mỹ, hơn nữa vẫn là một người đan thánh. Không chỉ có như thế, cái kia Huyền Ca vẫn là hàng thiên giới Huyền gia người, các ngươi biết Huyền gia là cái dạng gì tồn tại sao? Kia chính là chút nào không kém gì Huyền Thiên Tông. Bang, Lam Mặc Cú trong tay chén rượu dừng ở trên bàn, hai tròng mắt trung tràn ngập không dám tin tưởng, mừng như điên kích động thần sắc, hắn không có nghe lầm đi, hắn thế nhưng nghe được Huyền Ca tên. Lam Minh, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Lam Mặc U thất thường bộ dáng, Mặc Thụy Bách có chút kinh ngạc hỏi. Lam Mặc U lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, đứng lên đi tới chính thảo luận mấy người trước mặt, đối với mấy người chắp tay nói, ngượng ngùng, quấy giày vài vị một chút. Ta vừa mới nghe được vài vị nói đến Huyền Ca, có thể hỏi một chút nàng là ai sao? Lam Mặc U cảm giác chính mình tâm đều khẩn trương sắp nhảy ra ngoài. Hắn thật sự thực sợ hãi, vừa mới chỉ là chính mình ngay lầm. Huyền ca là huyền thiên tông trước tông chủ phu nhân, người cùng nàng nhận thức. Đầy mặt tròm dâu cao tráng trung niên nam tử hỏi. Ta có vị bằng hữu trùng hợp cũng kêu tên này, cho nên có chút tò mò có phải hay không cùng cá nhân. Lam mặc U cảm giác chính mình thanh âm đều đang run rẩy Tuy rằng tên tương đồng, nhưng là trên đời tên tương đồng người dữ dội nhiều, hắn thật sợ chính mình tìm lầm người. Nguyên lai like là như thế này a Mọi người sáng tỏ gật gật đầu bất quá bọn họ đều cảm thấy Lam Mặc Vũ khẳng định là tìm lầm người. Xin hỏi Huyền Thiên Tông hiện tại tông chủ là ai? Lam Mặc Vũ nghĩ đến vừa mới mọi người nói qua nói, cũng cảm thấy chính mình có lẽ là tìm lầm người. Nhưng là không có nhìn thấy Huyền Ca bản nhân, hắn luôn là chưa từ bỏ ý định. Ta chỉ biết là Hiên Viên Xé Trời Nhi Tử, tên là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại còn không có cử hành tông chủ kế nhiệm đại điển, hơn nữa tên kia tân tông chủ vẫn luôn đều đang bế quan trung. Đúng vậy, Thiên Kha Tân Tông chủ rất là thần bí. Bất quá gần nhất Huyền Thiên Tông đang ở tuyển nhận đệ tử, ngươi có hứng thú nói có thể đi xem một chút? Tuy rằng biết rõ Lam Mặc U muốn tìm Huyền Ca cùng hắn nhận thức cái kia Huyền Ca không phải cùng cá nhân, bất quá mọi người cũng không có đả kích Lam Mặc U. Đa tạ. Lam Mặc U chắp tay hướng mọi người nói lời cảm tạ. Trong lòng đã quyết định mặc kệ đối phương có phải hay không Huyền Ca, hắn đều phải nghĩ cách nhìn thấy đối phương. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không chết tâm. Trở lại chính mình chỗ ngồi. Lam Mặc Vũ nhìn về phía chính tò mò đánh giá chính mình Mạc Thụy Bách, "Mạc huynh, chúng ta cùng đi Huyền Thiên tông đi." Mạc Thụy Bách nhíu nhíu mày, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, "Hảo." Tuy rằng hắn cảm thấy Lam Mặc Vũ khẳng định là tìm lầm người, nhưng là hắn cùng Lam Mặc Vũ ở chung lâu như vậy, đối hắn cá tính nhiều ít có chút hiểu biết. Nếu là Lam Mặc Vũ không đi chính mắt chứng kiến, hắn là tuyệt đối sẽ không chết tâm. "Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phá, xin đừng đăng lại." Cửu Thiên Tiên Giới 31, đột phá. Lam Mặc U cùng Mạc Thụy Bách chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút, sẽ biết Huyền Thiên Tông cụ thể vị trí. Thuê một chiếc thú xe, đi rồi ba ngày không đến, hai người liền tới tới rồi Huyền Thiên Tông. Lúc này Huyền Thiên Tông ngoại trên quảng trường, sớm đã tụ tập rất nhiều tiến đến báo danh tham gia đệ tử tuyển chọn tu sĩ. Lam Mặc U khắp nơi nhìn một chút, chỉ vào trong đó một người số tương đối ít báo danh chỗ nói, Mạc Huynh, chúng ta đi nơi đó xếp hàng đi. Hảo! Mạc Thụy Bách gật đầu đáp. Hắn lần này là căn cứ tới kiến thức một chút tâm thái tới. Hắn ở trên hư không trung lưu lạc như vậy nhiều năm, gặp qua môn phái đệ tử không ít, nhưng là môn phái hắn thật đúng là không có đi vào. Nếu là lần này có thể bị tuyển chọn thượng, kia cũng là không tồi. Dù sao huyền thiên tông là hàng thiên giới đệ nhất tông môn, trở thành huyền thiên tông đệ tử, tu luyện tài nguyên liền không cần sầu. Đây cũng là tán tu cùng môn phái đệ tử khác nhau lớn nhất. Lam Mặc U cùng Mạc Thụy Bách vừa mới đi vào đội ngũ mặt sau lập Liền nghe thấy một đạo kinh ngạc thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên, ngươi như thế nào cũng tới tham gia đệ tử tuyển chọn A. Lam Mặc U quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện đúng là tên kia ở ngọc bài đăng ký chỗ gặp được váy tím thiếu nữ, không khỏi nhữ như mày. Váy tím thiếu nữ thấy Lam Mặc U như mày, trong lòng có chút không vui, ngươi như thế nào không trả lời ta vấn đề A. Thật là không lễ phép. Nàng cũng là vừa đến nơi đây không bao lâu, vừa lúc ở ly Lam Mặc U bọn họ không xa một cái khác báo danh cho xếp hàng. Nhìn đến Lam Mặc U, nàng liền không tự chủ được chạy tới. Không có biện pháp ai làm Lam Mặc U quá mức thấy được, làm nàng liếc mắt một cái liền ở trong đám người chú ý tới hắn đâu. Chúng ta chỉ là người xa lạ. Lam Mặc U đạm thanh nói. Hắn vốn là không thế nào thích cùng nữ tử nói chuyện, càng không cần phải nói đối phương vẫn là chính mình ấn tượng không thế nào tốt nữ tử. Trước lạ sau quen, chúng ta lần này đã là lần thứ hai gặp mặt, như thế nào còn gọi người xa lạ đâu. Vậy tím thiếu nữ vẻ mặt không phục phản bắt nói. Thật nàng ngày thường cũng không thế nào thích cùng xa lạ nam tử nói chuyện, nhưng là không biết vì cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy Lam Mặc U, nàng liền nhịn không được muốn cùng hắn nhận thức. Lam Mặc U chỉ là nhàn nhạt con con ngôi, liền chuyển qua đầu. Đối phương nghĩ như thế nào cùng hắn không có quan hệ. Thấy Lam Mặc U không để ý tới chính mình, váy tím thiếu nữ có chút tức giận dậm chân, ai hiếm lạ. Bất quá nàng lại không có phải rời khỏi ý tứ, nàng tới là báo danh tham gia đệ tử tuyển chọn, muốn xếp hạng nơi nào là nàng tự do. Mạc Thụy Bách quay đầu, liếc mắt một cái Lam Mặc U phía sau váy tím thiếu nữ, nhỏ giọng cười nói: Lam Minh, nàng giống như đối với ngươi rất có ý từ a. Chính mình như thế nào liền không có đào hoa vào đâu. Váy tím thiếu nữ tự nhiên cũng nghe tới rồi Mạc Thụy Bách nói, trong lòng lại thẹn lại giận. Bất quá nàng rất muốn biết Lam Mặc U sẽ như thế nào trả lời. Lam Mặc U mày nhăn càng khẩn, không có hứng thú. Hắn trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có Huyền Ca một người, thế gian này không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được nàng thật không biết nói như thế nào người mới hảo. Mặc Thụy bách liếc vẻ mặt thất vọng, vay tím thiếu nữ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu quay đầu đi. Ai? Gia hỏa này lại bị thương một nữ tử tâm. Dọc theo đường đi, bởi vì Lam Mặc Cũ kia trương yêu nghiệt dung nhan, cho không ít đào hoa. Đáng tiếc Mặc Kệ nhiều xinh đẹp nữ tử, Lam Mặc Cũ trước sau không có con mắt nhìn quá người ta liếc mắt một cái, chính là bị thương không ít nữ tử tâm. Hiện tại hắn thật sự rất to mò, có thể làm Lam Mặc Cũ để ý tên kia nữ tử đến tột cùng là cái thế nào người. Thế nhưng làm hắn như thế nhớ mãi không quên. Nghe được Lam Mặc Cưu nói, váy Tím thiếu nữ đoán hận cắn chặt răng. Trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải làm Lam Mặc Cưu thích thượng nàng. Lam Mặc Cưu theo phía trước đội ngũ, chậm rãi đi trước. Bất quá sau lưng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt kia giống như lưng như kim chích, làm hắn thập phần không thoải mái. Chỉ là nơi này là nơi công cộng, đối phương ai xem nơi nào, hắn căn bản là quản không được. Tiếp theo cái. Phụ trách đăng ký trưởng lão nhìn về phía Mạc Thủy Bách. Mạc Thủy Bách vội vàng lấy ra chính mình thân phận Ngọc Bài, nghĩ nghĩ, hướng về một bên nhường nhường, Lam Hinh, người trước. Phụ trách đăng ký trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn Lam Mặc U liếc mắt một cái, thấy Lam Mạc U cũng không có lấy ra thân phận của hắn Ngọc Bài, không vui mở miệng nói, đem thân phận của ngươi Ngọc Bài cho ta. Lam Mạc U đối với phụ trách đăng ký trưởng lão chấp tay, tiền bối. Ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một sự kiện Chuyện gì? Phụ trách đăng ký trưởng lão nhíu mày hỏi. Ta muốn hỏi một chút, ngài nhận thức huyền ca sao? Lam Mặc U nhìn phụ trách đăng ký trưởng lão, trong lòng thập phần cẩn trương. Phụ trách đăng ký trưởng lão hiếp hiếp mắt, trên giới đánh giá Lam Mặc U một chút, người hỏi thăm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ người này nhận thức bọn họ tông chủ phu nhân? Ta cùng huyền ca là bằng hữu, ta lần này tới chính là vì tới tìm nàng. Lam Mặc U khi nói chuyện, lấy ra một trường huyền ca bức họa, ngài xem một chút, đây là nàng bức họa nay trương bức họa là hắn thân thủ họa, mỗi một lần hắn tưởng huyền ca thời điểm, hắn đều sẽ đem nó lấy ra tới xem một chút. vậy tím thiếu nữ nhìn đến lam mặc u lấy ra bức họa, lặng lẽ tiến lên một bước, trộn ngắm liếc mắt một cái bức họa. tên này nữ tử nên không phải là hắn thích người đi, không thể tưởng được hắn vẫn là cái si tình loại. phụ trách đăng ký trưởng lão nhìn đến bức họa, trong lòng cả kinh, ngươi thật là chúng ta tông chủ phu nhân bằng hữu. đúng vậy, lam mặc u thật cẩn thận thu hồi bức họa. Hắn hiện tại thật sự tưởng không rõ, huyền ca rõ ràng cùng hắn giống nhau là từ mặc nguyệt đại lục phi thăng đi lên, như thế nào liền trở thành huyền thiên tông tông chủ phu nhân. Bất qua vấn đề này, hắn tính toán nhìn thấy huyền ca sau tự mình hỏi nàng. Nhìn đến Lam Mặc U thu bức họa động tác, phụ trách đăng ký trưởng lão liền biết, Lam Mặc U cùng bọn họ tông chủ phu nhân quan hệ không giống bình thường, vậy ngươi nhất định cũng nhận thức chúng ta hiện tại tông chủ. Hiện tại tông chủ, Lam Mặc U có chút nghi hoặc nhìn tên kia trưởng lão. Hắn ở trong tiểu lâu nghe mấy người kia nói, Huyền Thiên Tông hiện tại tông chủ là Hiên Viên Xé Trời nhi tử, hắn sao có thể sẽ nhận thức. Chúng ta tông chủ danh gọi Huyền Mặc. Phụ trách đăng ký trưởng lão nhìn Lam Mặc u. Huyền Mặc? Hắn là Huyền Ca nhi tử? Lam Mặc u vẻ mặt khiếp sợ nói, hắn đương nhiên là có gặp qua Huyền Mặc, chỉ là Huyền Ca cũng không có nói cho hắn, nàng cùng Huyền Mặc quan hệ. Nói như vậy, Huyền Ca cùng Huyền Mặc rất có khả năng đều là đoạt xá trọng sinh. Băng không hắn thật sự không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Phụ trách đăng ký trưởng lão đối với bên cạnh phụ trách ký lục đệ tử phân phó một câu đứng lên đối La Mặc U nói, ta mang ngươi đi gặp chúng ta tông chủ đi. Từ La Mặc U biểu tình, hắn có thể khẳng định hắn cùng Huyền Mặc cũng là nhận thức. Đa tạ tiên bối. Lam Mặc U vội vàng nói lời cảm tạ nói. Hiện tại hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, bất quá này đó nghi hoặc chờ nhìn thấy Huyền Ca sau, tin tưởng liền có thể giải khai. Không cần khách khí, xin theo ta tới. Phụ trách đăng ký trưởng lão cười nói, nếu đối phương là tông chủ phu nhân bằng hữu, hắn tự nhiên là không dám chậm trễ. Hảo, Lam Mặc Cũ cười gật gật đầu, đuổi kịp đối phương. Lúc này hắn trong lòng có sắp muốn gặp đến Huyền Ca Khẩn Trương cùng chờ mong, cũng có một tia bất an cùng bàng hoàng. Mặc Thụy Bách cũng vội vàng theo đi lên, hắn cùng Lam Mặc Cũ là cùng nhau, tự nhiên muốn cùng Lam Mặc Cũ ở bên nhau. Váy tím thiếu nữ cũng muốn theo sau, đi rồi hai bước vẫn là ngừng lại nàng cùng Lam Mặc U liền nhận thức đều không tính là theo sau lại tính cái gì đâu ở tên kia trưởng lão dẫn đầu hạ Lam Mặc U cùng Mạc Thụy Bách thực thuận lợi liền tiến vào Huyền Thiên Tông thật không hổ là Huyền Thiên Tông hảo đồ số A Mạc Thụy Bách như là Lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau ngạc nhiên đánh giá bốn phía Lam Mặc U cười cười tuy rằng Huyền Thiên Tông phong cảnh đích xác xinh đẹp nhưng là hắn hiện tại nhưng không có tâm tư đi thưởng thức này đó hơn nữa hắn muốn là sinh ra ở môn phái Đối với nảy đó đã sớm đã nhìn quen. Phần 199 Đi theo tên kia trưởng lão đi rồi hai chú hương tả hưu, ba người ở một tòa xa hoa vô cùng cung điện ngoại ngừng lại. Trưởng lão đi lên trước, đối với canh giữ ở cung điện ngoại một người thị vệ nói một câu, tên kia thị vệ gật gật đầu, bước nhanh chạy vào cung điện. Chỉ chốc lát sau, tên kia thủ vệ lại chạy ra tới, nhạc trưởng lão. Tông chủ cho mời. Hảo. Nhạc trưởng lão gật đầu, nhìn về phía lam mà cú hai người, chúng ta vào đi thôi. Lam Mặc Cú cùng Mạc Thụy bách lên tiếng, đuổi kịp nhạc trưởng lão. Huyền Mặc nghe thị vệ bẩm báo, nói Lam Mặc Cú cầu kiến, cũng là có chút ngoài ý muốn. Lam Mặc Cú cùng hắn mẫu thân quan hệ hắn biết, cũng biết mâu thân rất coi trọng Lam Mặc Cú vị này bằng hưu, bằng không liền sẽ không làm hắn tiến vào tím diệp không gian trung đi tu luyện. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lam Mặc Cú lại là như vậy mau liền tới tới rồi trời cao giới, lại còn có tìm được rồi nơi này. Nhìn đến thủ tọa thượng người thật là Huyền Mặc. Lam Mặc U trong mắt hiện lên một tia kích động. Bất quá chưa thấy được Huyền Ca lại làm hắn có chút thất vọng. Huyền Mặc cười đối Lam Mặc U gật gật đầu. Lam Mặc U đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là Huyền Thiên Tông Tông chủ, thật là làm ta ngoại ý muốn a. Huyền Ca nàng người đâu? Lam Mặc U trong lòng chỉ nghĩ sớm một ít nhìn thấy Huyền Ca. Ta nương nàng đi rượu Hà Tinh, hẳn là cũng mau trở lại. Huyền Mặc nói, hắn cũng đã có mấy năm chưa thấy được mẫu thân cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lần trước bà ngoại bọn họ tới xem hắn thời điểm nói, bọn họ đã đáp ứng rồi mẫu thân cùng viêm hôn sự, chờ mẫu thân cùng viêm từ Diệu Hà Tinh trở về liền giúp bọn hắn làm. Chỉ là hiện tại đều đã qua đi 3 năm nhiều, lại trước sau không thấy hai người trở về. Diệu Hà Tinh, Lam Mặc Vũ kinh ngạc nhìn Huyền Mặc, Hắn như thế nào chưa từng có nghe qua nơi đó. Là viêm địa bàn. Huyền Mặc trong lòng có chút buồn bực. Hắn cùng viêm luôn là không đối bàn, chính là mẫu thân thích viêm hắn cũng không có cách nào. huyền ca cùng viêm ở bên nhau. lang mặc u tâm giống như bị người nắm giống nhau, buồn có chút thở không nổi. huyền mặc gật gật đầu, ngươi là không biết, viêm gia hỏa kia thật là hư thấu, thế nhưng tiền trảm hậu tấu tổ chức hôn lễ, may mắn bị người. lang mặc u, ngươi làm sao vậy? lang mặc u nghe được huyền ca cùng viêm thành thân, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. tuy rằng đối với kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng là hắn nhất thời thật sự vô pháp tiếp thu, hồ nước không ngừng mà quay cuồng. Sóng lớn một lãng cao hơn một lãng, khi thế thật là khủng bố, bất quá lại một chút ảnh hưởng không đến, đang ở trong hồ nước gương tu luyện huyền ca. Cuộn cuộn bàng bạc hơi thở từ huyền ca trên người phóng thích mà ra, càng thêm cường đại, nàng tu vi bắt đầu không ngừng mà bò lên lại bò lên, bốn phía hồ nước cũng theo nàng tu vi tăng lên, gào thét cuộn cuộn, phảng phất đáy hồ cuốn lên thật lớn cuộn phong, khơi dậy ngàn tầng sóng gió. Huyền ca cảm giác hiện tại chính mình giống như một phương đang ở trầm rãi bị chữa trị giới diện Theo nàng tu vi tăng lên mà không ngừng mà hoàn thiện, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Và anh, Một đạo nổ vang ở huyền ca thức hải chung nổ tung. Huyền ca tức khắc cảm giác chính mình giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, cả người thoải mái khó có thể miêu tả. Nàng rốt cuộc đột phá chúa thể, Kinh hỉ mở ra hai mắt, huyền ca trước tiên nhìn về phía ngân hà biên viêm, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có vui sướng, càng có rất nhiều nùng không hòa tan được thâm tình. Viêm sán lặng cười, thân hình nhất dược, đi tới huyền ca bên người một tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, ta biết ngươi sẽ thành công. hắn vẫn luôn đều đối nàng rất có tin tưởng. Huyền Ca vui vẻ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Viêm, lại lần nữa đối thượng hắn cặp kia nở rộ lộng lây quang mang mắt tím, mắt tím trung nộn nhạo khinh đẩy trời mà thâm tình, là như vậy động lòng người, như vậy nhiệt liệt, thế nhưng làm nàng có chút vô pháp tự kiềm chế. nhìn đến Huyền Ca ngơ ngẩn nhìn chính mình, Viêm ta mỉm cười, rốt cuộc nhịn không được hôn lên hắn thương nhớ ngày đêm môi đỏ, ta rất nhớ ngươi nhẹ nhàng mà nỉ non. Ngáy mắt bao phủ ở nhiệt tình hôn chung Hồi lâu, viêm mới lưu luyến buông ra huyền ca Hắn cố nén trong lòng xúc động duỗi tay giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo Lao bả, chúng ta trở về thành thân đi Hắn vẫn luôn ở hy vọng nàng sớm ngày lột phá Cùng nàng cùng nhau hồi hàng thiên giới cử hành bọn họ hôn lễ Lúc này đây không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ Hảo Huyền ca cười gật gật đầu duỗi tay cầm viêm tay Viêm dương môi cười Gắt gao cầm huyền ca tay Giờ khắc này Hắn có loại chính mình cầm toàn bộ thế giới cảm giác Lam Mặc U ngồi ở đỉnh hóng gió chung Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trong ao hồng liên Kia một ngày nghe được Huyền Ca Cùng viêm thiếu chút nữa thành thân tin tức sau Hắn tâm thật giống như bị người ngạnh Sinh sinh xẻo đi một khối Đau hắn cơ hổ vô pháp hô hấp Huyền Ca Lam Mặc U lẩm bẩm lẩm bẩm Ánh mắt lỗi trống mà lại yêu thương Lam Mặc U, người có thể hay không không cần này Phó chết bộ dáng. Một đạo khét kêu từ một bên truyền đến Vây tìm thiếu nữ đi đến Lam mặc Gu đối diện ngồi xuống. Nàng ngày đó vẫn là không nhìn xuống, trộm đi theo Lam mặc u ba người phía sau, bất quá bị thủ vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Sau lại vẫn là Mạc Thụy Bách nói nhận thức nàng, nàng mới chính đại quang minh tiến vào huyền thiên tông. Lam mặc Gu liền ánh mắt đều không có cấp vây tím thiếu nữ một cái, vẫn như cũ nhìn trong ao hoa sen, không biết suy nghĩ cái gì. Vây tím thiếu nữ cắn chặt rằng, đứng lên, đi vào Lam mặc Gu trước mặt chặn hắn tầm mắt, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Ngươi hạ tất như vậy chấp nhất đâu. Tuy rằng nàng không có gặp qua cái kia huyền ca, nhưng là nàng cảm thấy Lam Mặc U không đáng vì một cái sắp gả chồng nữ tử như thế. Nàng sẽ biết này đó, là Mạc Thụy Bách nói cho nàng. Đương nhiên, Mặc Thụy Bách là sẽ không cố ý nói cho nàng này đó, rốt cuộc bọn họ cũng không có cái gì giao tình, sở dĩ sẽ nói cho nàng, là bởi vì bị nàng triển thật sự không có biện pháp. Quan ngươi chuyện gì? Lam Mặc U đứng lên, nhàn nhạt để lại một câu, nâng bước hướng về chính mình phòng đi đến. Liên Tính Huyền ca gả cho Viêm, hắn trong lòng vẫn như cũ chỉ có nàng, bất quá hắn sẽ đem này phân ái ẩn sâu dưới đáy lòng. Tiên lặng mà chờ đợi nàng, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng, hắn liền thỏa mãn. Quyền sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cửu Thiên Tiên giới 32, lễ vật. Váy tím thiếu nữ tức giận đến thẳng dậm chân, đối với Lam Mặc u bóng dáng hô, ta là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào không biết người tốt tâm a? Nàng Liên chưa thấy qua như vậy cố chấp nam nhân. Bất quá hắn càng là như vậy, nàng liền càng sẽ không từ bỏ, nàng nhất định phải làm hắn thích thượng chính mình. Lam Mặc U tựa không có nghe được váy tím thiếu nữ nói giống nhau, bước chân không hề có tạm dừng. Lam Huynh ngươi chờ một chút, ta có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Mạc Thụy Bách thanh âm từ nơi xa truyền đến. Lam Mặc U dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thụy Bách chính vẻ mặt kích động về phía hắn chạy tới. Cái gì tin tức? Chờ đến Mạc Thụy Bách chạy đến phụ cận, Lam Mặc U hỏi. Mạc Thủy Bách ra vẻ thần bí ha hả cười, ngươi đoán xem xem. Không nói ta đi rồi. Lam Mặc U đạm thanh nói. Hắn hiện tại nào có tâm tư đi đoán. Mạc Thủy Bách vô ngữ lắc lắc đầu, hắn xem Lam Mặc U mấy ngày nay tâm tình không tốt, cho nên muốn muốn điều tiết một chút không khí, chính là Lam Mặc U vẫn là một bộ bất tử không sống bộ dáng. Hảo đi, ta nói cho ngươi. Là về huyền ca tin tức, ngươi có muốn biết hay không? Lam Mặc Cũ hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng hỏi, là huyền ca đã trở lại sao Thật tốt quá. Hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy nàng. Mạc Thụy bách lắc lắc đầu, không phải, ta vừa mới nghe quý trưởng lao nói, huyền ca phát tới tin tức, nói nàng đã về tới hàng thiên giới. Giống như hắn lời nói đột nhiên im bật. Phía trước hắn chỉ là nghĩ đến, Lam Mặc U nếu là biết huyền ca trở về tin tức khẳng định sẽ thật cao hứng, lại đã quên Lam Mặc U nếu là biết huyền ca lập tức liền phải thành thân, sẽ là cỡ nào thương tâm. Hắn thật sự không biết, có nên hay không đem cái này tàn nhẫn tin tức nói cho Lam Mặc U. Giống như cái gì? Lam Mặc U trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Huyền ca giống như liền phải thành thân, cho nên nàng tạm thời không tới trời cao giới. Mạc Thủy Bách do dự một lát, vẫn là tính toán đem tin tức này nói ra. Lại nói hắn liền tính tưởng giấu, lại có thể có thể lừa gạt được bao lâu. Lam Mặc U lảo đảo lui về phía sau hai bước. Tuy rằng hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nghe thấy cái này tin tức khi, hắn tâm vẫn là như đau cắt đau đớn. Lam Hinh! Lam Mặc U! Mạc Thụy Bách cùng váy tím thiếu nữ đồng thời lo lắng hô. Bọn họ thật sự sợ Lam Mặc U sẽ giống lần trước giống nhau. Ta không có việc gì. Lam Mặc U biểu tình ảm đạm lắc lắc đầu, chậm rãi hướng về chính mình phòng đi đến. Gió nhẹ phất qua gương mặt, Lam Mặc U cảm giác được chính mình trên mặt một mảnh lạnh lẽo, mới biết được chính mình thế nhưng bất tri bất giác khóc. Dơ tay lau đi trên mặt nước mắt, Lam Mặc U đi đến bên hồ ngồi xuống. Ngươi là bởi vì chủ nhân thương tâm sao? Bạch Anh đi đến Lam Mặc U bên người, ở hắn bên cạnh ngồi xuống nàng đã sớm nhìn ra lam mặc u đối chủ nhân tâm tư. lam mặc u nhìn trong hồ nước chơi đùa tiểu ngư, trong mắt có khó nén ưu thương, hồi lâu, hắn thật dài thở dài một hơi, lắc lắc đầu, chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo. bạch anh khẽ thở dài một hơi, duỗi tay vô vô lam mặc u bả vai, ngươi có thể tưởng khai liền hảo. có viêm đại nhân như vậy phúc hắc chủ ở, lam mặc u kết cục sớm đã chú định, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút đi ra. bọn họ khi nào thành thân? có lẽ là bởi vì thương tâm. Lam Mặc Vũ trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Tháng này cuối tháng, Bạch Anh cũng nhìn về phía trong hồ tiểu ngư. Đối với cảm tình sự nàng không hiểu, nhưng là nhìn đến Lam Mặc Vũ thương tâm, nàng cũng có chút không đành lòng. Lam Mặc Vũ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đứng lên, "Ta đi trước." Nếu sự tình đã thành kết cục đã định, hắn lại nghĩ nhiều lại có tác dụng gì? Hiện tại hắn càng nên làm chính là đi chuẩn bị một kiện kết hôn lễ vật. "Lam Mặc U, ngươi muốn đi đâu nhi?" Lam Mặc U vừa mới đi ra Huyền Thiên Tông, liền nhìn đến váy tím thiếu nữ chính dựa nghiêng trên một cây trên đại thụ, cười khanh khách nhìn hắn, không kiên nhẫn như như mày. Như thế nào nào đều có nàng. Váy tím thiếu nữ tung tăng nhảy nhót đi đến Lam Mặc U trước mặt, Lam Mặc U, ngươi có phải hay không muốn đi mua đồ với ta? Ta và ngươi cùng đi đi. Nàng bởi vì không yên tâm Lam Mặc U, cho nên vẫn luôn đều tránh ở cách hắn không xa địa phương nhìn hắn. Nhìn đến hắn tính toán ra cửa bộ dáng, liền trước một bước tới nơi này chờ hắn. Diêu tình, ta tưởng một người yên lặng một chút. Lam Mặc Ú nhìn Diêu tình nhàn nhạt mà nói. Mặc kệ Diêu tình đối hắn là cái gì tâm tư, hắn tâm ý đều là sẽ không thay đổi, đời này hắn tâm đã bị huyền ca lấp đầy. Diêu tình nhìn Lam Mặc U, trong mắt tràn ngập lo lắng, ngươi hiện tại cái dạng này, ta như thế nào yên tâm làm ngươi một người đi ra ngoài. Hơn nữa ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi nếu muốn mua đồ vật nói, ta còn có thể cho ngươi ý kiến. Dù sao nàng quyết định, hôm nay nàng nhất định phải đi theo hắn. Hắn mơ tưởng ném rất nàng, tùy tiện ngươi. Lam Mặc U nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến. Cố lên. Diêu tình vui vẻ mà làm một cái cố lên thủ thế, bước nhanh đuổi kịp Lam Mặc U hiện tại nàng đã thành công bước ra bước đầu tiên, tin tưởng một ngày nào đó Lam Mặc U sẽ thích thượng nàng. Trên đường cái người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Lam Mặc U cùng Diêu tình một trước một sau đi tới, Diêu tình thường thường sẽ cùng Lam Mặc U nói vài câu, bất quá Lam Mặc U trước sau đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Lam Mặc U, phía trước kia gia thương lâu đổ vật thực không tồi, ngươi mau chân đến xem sao." Diêu Tình chỉ vào phía trước cách đó không xa một nhà thương lâu hỏi. Lam Mặc U nhìn thoáng qua, vẫn như cũ không nói gì, bất quá bước chân lại hướng về kia gia thương lâu đi qua. Diêu Tình lộ ra một mặt cao hứng tươi cười, vội vàng nâng bước theo đi lên. Nàng liền biết, Lam Mặc U ra tới là vì mua đồ vật. Phần 200. Đi vào thương lâu, chỉ thấy thương lâu chung rất là náo nhiệt. Hai vị tùy tiện xem có cái gì yêu cầu có thể kêu tiểu nhân một người đang ở tiếp đón khách nhân tiểu nhị nhìn đến hai người vào tiệm cười hô diêu tình nhìn đến lam mặc u tiến cửa hàng ánh mắt liền dừng ở cách đó không xa một chi ngọc trâm thượng trong mắt hiện lên một tia đấu kỵ cùng không cam lòng lam mặc u ngươi có phải hay không muốn mua nữ tử dùng đồ vật hắn khẳng định là mua tới đưa cho cái kia huyền ca lam mặc u không để ý tới diêu tình thẳng đi hướng ngọc châm nơi cái giá ngọc châm nhan sắc là màu tím nhạt hình thức rất là đơn giản bất quá lại cho người ta một loại thanh nhã cao quý cảm giác cho nên lam mặc u liếc mắt một cái liền thích này chi cây trâm này chi ngọc trâm bán thế nào lam mặc u nhìn về phía cách đó không xa một người tiểu nhị hỏi tiểu nhị nghe vậy vội vàng chạy tới nhìn thoáng qua lam mặc u ngón tay ngọc trâm cười nói này chi ngọc trâm là thanh khí đại sư cổ hà chế tạo bên trong đựng một cái băng hệ thần thông nó giá cả là hai tỷ thượng phẩm thần tinh như vậy quý diêu tình vẻ mặt khiếp sợ nói Nàng xem này Chi Ngọc Trâm vô cùng đơn giản, cũng không phải thực đáng giá bộ dáng, không nghĩ tới lại là như vậy quý. Lam mặc U trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá trong lòng đã quyết định muốn mua này Chi Ngọc Trâm. Tuy rằng Ngọc Trâm giá cả thực quý, nhưng là đây là hắn muốn tặng cho Huyền Ca kết hôn lễ vật, tự nhiên không thể quá mức khó coi. Chính yếu chính là, này Chi Ngọc Trâm thật sự thực thích hợp Huyền Ca. Ta hiện tại trên người không có nhiều như vậy thần tinh, có thể dùng mặt khác đồ vật trao đổi sao? Lam mặc U hỏi. Có thể là có thể, bất quá buồn tiệm chỉ thu có giá trị đồ vật." Tiểu Nhị nói, "Bọn họ nhà này tụ bảo cát chính là xa gần lương danh, hơn nữa mỗi nửa năm bọn họ đều sẽ cử hành một lần đấu giá hội." Lam Mặc U sáng tỏ gật gật đầu, "Ta có một bình nhỏ thần mục chi dịch, không biết có thể đổi nhiều ít thần tinh." Thần mục chi dịch là hắn ở trên hư không trung được đến, hắn cũng chỉ có một bình nhỏ mà thôi." Tiểu Nhị nghe vậy, ánh mắt tức khắc sáng ngời, "Ngài chờ một lát, ta đi hỏi một chút trường quầy." Nói xong, Hắn liền bước nhanh hướng về quầy chạy tới. Lam Mặc U, ngươi điên rồi sao? Diêu tình nhíu mày nhìn Lam Mặc U thần mục chi dịch chính là khả ngộ bất khả cầu. Hắn thế nhưng dùng nó tới đổi một chi ngọc trâm. Đây là chuyện của ta. Lam Mặc U trầm giọng nói. Ở hắn xem ra không có bất cứ thứ gì là so huyền ca quan trọng. Đừng nói chỉ là một lọ thần mục chi dịch, liền tính phải dùng hai bình. Chỉ cần hắn có, cũng sẽ không chút do dự lấy ra tới trao đổi. Diêu tình còn muốn nói cái gì? Nhìn đến tiểu nhị mang theo một người trung niên nam tử lại đây, liền dừng lại khẩu. Bất quá nàng hiện tại thật sự thập phần sinh khí, nàng thật sự tưởng không rõ lam mặc u rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cái kêu huyền ca đều phải thành thân, hắn còn một lòng chỉ nghĩ nàng. Như vậy trả giá thật sự đáng giá sao? Ngươi hảo! Ta là nhà này tụ bảo các trường quay, nghe tiểu nhị nói ngươi có một lọ thần mục chi dịch. Trường quay cười nói, thần mục chi dịch chính là cực kỳ khó tìm. ân. Lam Mặc U nhàn nhạt gật đầu một cái. Trường quay lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười, người bên này thỉnh. Mấy người đi vào thương lâu một gian phong nghỉ, mời Lam Mặc U cùng Diêu Tình ngồi xuống sau. Trường quay mở miệng nói, có không trước làm ta xem một chút. Lam Mặc U lấy ra một con bình ngọc nhỏ đưa qua. Diêu Tình gắt gao mà nhìn trầm trầm Lam Mặc U trong tay bình ngọc, hận không thể có thể rỗi tay đoạt lấy tới. Dù sao nàng cảm thấy dùng thần một chi dịch trao đổi một chi ngọc châm không đáng, chính là Lam Mặc U căn bản là không nghe nàng khuyên nàng lại có biện pháp nào? Trường Quầy cười tiếp nhận, mở ra bình ngọc, nắp bình cẩn thận đánh giá một phen sau, vừa lòng gật gật đầu, nghe Tiểu Nhị nói ngươi muốn dùng thần mục chi dịch trao đổi thần tinh, dùng để mua kia chi ngọc trâm. Thần mục chi dịch so với ngọc châm tới giá trị cần phải cao nhiều, cho nên hắn yêu cầu xác định một chút. đúng vậy, Lam Mặc U tự nhiên biết thần mục chi dịch giá trị, nhưng là lúc này ở trong mắt hắn kia chi ngọc trâm càng quan trọng. Trường Quầy cười nhìn thoáng qua diêu tình, nói. Ngươi này bình thần một chi dịch ta có thể cho ngươi 2.5 tỷ thần tinh, nếu ngươi đồng ý nói, ta khiến cho tiểu nhị đem Ngọc Trâm mang tới cho ngươi. Diêu tình nhìn đến trưởng quầy ánh mắt liền biết, hắn khẳng định cho rằng Lam Mặc U mua Ngọc Trâm là muốn tặng cho nàng. Nếu là thật sự đưa cho nàng cũng liền thôi, chính là cố tình này Ngọc Trâm cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có. Có nghĩ thầm muốn giải thích vài câu, chính là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Có thể. Lam Mặc U không chút nghĩ ngợi liền đồng ý nói thấy Lam Mặc U đồng ý, trưởng quầy lập tức phân phó Tiểu nhị đi đem Ngọc Trâm lấy lại đây. Tiếp nhận Tiểu nhị lấy tới Ngọc Trâm, Lam Mặc U lấy ra một con hộp ngọc thật cẩn thận thả lên. hắn đã có thể tưởng tượng đến Huyền Ca mang lên này chi Ngọc Trâm mỹ lệ. Huyền Ca cùng Viêm ngồi ở trong viện dưới tầng tây, uống trà đánh cờ, thập phần nhàn nhã. Hôn lễ công việc đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bọn họ hiện tại chỉ cần chờ ngày đó đã đến là được. Một người tỷ nữ đã đi tới, đối với Huyền Ca cùng Viêm hành lễ tứ tiểu thư. Tiểu thiếu ra bọn họ tới rồi. Huyền ca hơi hơi gật đầu. Ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này đi. Hiện tại ly hôn lễ chỉ có 3 ngày thời gian. Tới chúc mừng khách khứa cũng đã tới không ít. Là. Tỷ nữ lên tiếng. Lui xuống. Thức mau. Nàng liền dẫn đầu huyền mặc đoàn người đi đến. Nương. Huyền mặc vui vẻ mà đi hướng huyền ca. Cho nàng một cái đại đại ôm. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy nàng. Thật sự thập phần tưởng nàng. Huyền ca mỉm cười nhìn huyền mặc. Hàn nhi. Ở Huyền Thiên Tông còn thói quan sao Hiện tại Hàn Nhi còn không có cử hành vào chỗ đại điện Chờ nàng bên này sự kết thúc Nàng phải hảo hảo giúp hắn chuẩn bị một chút Tuy rằng Huyền Thiên Tông mọi người đã thừa nhận hắn tông chủ thân phận Nhưng là không có cử hành vào chỗ đại điện Khó bảo toàn sẽ không có người âm thầm động cái gì ý xấu Đặc biệt là hiên viên xe trời Huyền Mặc cười gật gật đầu Nương Ta hiện tại thực hảo Lam Mặc U hắn lần này cũng tới Huyền ca dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Lam Mạc U. Nhìn đến hắn trong mắt không kịp thu hồi yêu thường, không khỏi có chút ấy náy. Nàng biết hắn đối nàng tâm tư, chỉ là nàng vô pháp đáp lại hắn, cho nên chỉ có thể làm bộ không biết. Hy vọng hắn có thể buông. Diêu tình nhìn đến huyền ca kia một khắc, nguyên bản trong lòng đối huyền ca không phục cũng tan thành mây khói. Nữ nhân này đích sắc đáng giá nam nhân đi hái, trên người nàng cái loại này sinh ra đã có săn cao quý, cùng thượng vị giả hơi thở, là nàng đời này đều không thể với tới. Nhưng là ngay cả như vậy nàng đối lam mặc u vẫn là sẽ không từ bỏ. Lần này nàng vốn là không có tư cách cùng lại đây, sau lại nàng đi cầu huyền mặc, huyền mặc mới đồng ý. Lam mặc u nhìn đến huyền ca nhìn về phía chính mình, nét mặt biểu lộ một mặt nhợt nhạt ý cười. Huyền ca, đã lâu không thấy. Hắn tâm rất đau, nhưng là nhìn đến nàng, hắn lại cảm thấy thực hạnh phúc. Đã lâu không thấy. Huyền ca mỉm cười nhìn lam mặc u hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp đến thần vương, nghĩ đến ăn không ít khổ. Nghe nói ngươi muốn cùng viêm thành thân. Ta cố ý vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Khi nói chuyện, Lam Mặc U đã lấy ra kia chỉ trang có ngọc chân hộp ngọc. Có thể như vậy nhìn nàng, hắn đã thực thỏa mãn. Cảm ơn. Huyền ca cười tiếp nhận hộp ngọc. Ngươi như vậy khách khí, là không đem ta đương bằng hữu sao. Như vậy ta chính là muốn tức giận. Lam Mặc U tận lực làm chính mình thoạt nhìn không có gì dị thường. Hắn nếu đã quyết định, muốn đem đối huyền ca ái trôn ở trong lòng, hắn liền sẽ không đối nàng tạo thành bối rối đương nhiên đem ngươi đương bằng hữu, ta đây liền không khách khí Huyền Ca cười nói hy vọng thời gian có thể hòa tan hết thảy hy vọng Lam Mặc U có thể tìm được thuộc về hắn hạnh phúc Huyền Ca ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không Lam Mặc U mỉm cười nhìn Huyền Ca trong ánh mắt có một tia chờ mong hắn thật sự thực hy vọng có thể nhìn đến Huyền Ca đem này chi ngọc trâm mang ở trên đầu bộ dáng Huyền Ca theo lời mở ra hộp ngọc nhìn đến ngọc trâm nàng biết Lam Mặc U khẳng định phí rất nhiều tâm tư thực thích Nàng là thật sự thực thích này chi Ngọc Trâm. Ngươi thích, ta liền an tâm rồi." Lam Mặc Vũ cười nói, "Chỉ cần nàng thích, cái gì đều là đáng giá." Nay Ngọc Trâm Lam Mặc Vũ chính là phí rất nhiều tâm tư, huyền tỷ tỷ, ngươi mang lên thử xem, khẳng định thật xinh đẹp." Diêu Tình cười khanh khách mở miệng nói, "Nàng biết Lam Mặc U tâm tư, tuy rằng trong lòng cực không thoải mái, nhưng là nếu là có thể bởi vậy làm Lam Mặc Vũ đối chính mình sinh ra một tia hảo cảm, cũng là đáng giá." Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phá Xin đừng đăng lại. Cựu Thiên Tiên giới 33, mà giới tình huống. Huyền Ca nhìn thoáng qua Diêu Tình, hỏi, nàng là? Lang Mặc cú hơi nhíu hạ mi. Hắn cũng không biết nên như thế nào giới thiệu Diêu Tình, rốt cuộc hắn cùng nàng không thân. Huyền Tỷ Tỷ, ta là Diêu Tình, cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Cửu ngưỡng đại danh, ngươi hảo. Diêu Tình vội vàng giới thiệu chính mình nói, ngươi hảo. Huyền Ca nhàn nhạt gật đầu, đối với Diêu Tình tự chính mình tỷ tỷ có chút không quá thích. Rốt cuộc hôm nay là các nàng lần đầu tiên thấy. Cầm lấy trong hộp Ngọc Ngọc Trâm, Huyền ca cẩn thận quan sát một phen, mỉm cười nhìn về phía Lam Mặc U, này chi Ngọc Trâm hẳn là cổ hà đại sư bút tích đi. Huyền Tỷ Tỷ, ngươi thực sự có ánh mắt, trong tiệm trưởng quầy chính là nói như vậy, đây chính là Lam Mặc U dùng một lọ thần mục chi dịch mới đổi đến đâu. Diêu tình đoạt ở Lam Mặc U phía trước mở miệng nói. Đây là chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới nói. Lam Mặc U không vui mở miệng nói. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng chán ghét cái này diêu tình. diêu tình vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Lam Mặc U, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ngươi không cần sinh khí. Nàng chỉ là muốn mượn này tới kéo gần nàng cùng huyền ca chi gian khoảng cách, chỉ cần được đến huyền ca tán thành, Lam Mặc U nhất định cũng sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Thích thượng nàng cũng là chuyện sớm hay muộn. Lam Mặc U hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía huyền ca, huyền ca, ta mua này chi ngọc trâm, chỉ là cảm thấy nó tương đối thích hợp ngươi. Hắn là thích huyền ca, nhưng là huyền ca lập tức liền phải cùng viêm thành thân, hắn tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm, làm huyền ca biết hắn đối nàng tâm ý. Huyền ca cười gật gật đầu, ta biết, ngươi không cần giải thích. Trong lòng cũng đối diêu tình ấn tượng lại kém một phần. Thấy huyền ca cũng không có nghĩ nhiều, Lam Mặc U cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng rồi, ta còn chưa nói chúc mừng ngươi đâu. Chúc ngươi cùng viêm ân ân ái ái, ý đốc tình thâm. Cảm ơn. Chúng ta qua bên kia ngồi xuống liêu đi. Huyền ca cười chỉ một chút cách đó không xa đình hào gió. Lão bà, ta giúp ngươi đem Ngọc Trâm mang lên đi. Viêm đi lên trước, tiếp nhận Huyền ca trong tay Ngọc Trâm, giúp nàng cắm ở sợi tóc chi gian. Hắn biết Lam Mặc U đối tiểu ca ca có hảo cảm, nhưng là hắn đều mau cùng tiểu ca ca thành thân, làm sao không rộng lượng một ít đâu. Hơn nữa này chi Ngọc Trâm cũng đích xác thực thích hợp tiểu ca ca. Nhìn đến Huyền ca cắm thượng chính mình mua Ngọc Trâm, Lam Mặc U nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt. Như vậy đã vậy là đủ rồi. Mấy người đi vào đỉnh hóng gió, ngồi xuống. Huyền ca lấy ra từ rượu Hà Tinh mang đến vong ưu rượu, giúp mỗi người đều đổ một ly. Đây là vong ưu rượu, truyền thuyết trong rượu này được một loại thần thông. Các vị nếm thử xem, có lẽ ai sẽ có cơ duyên cũng không nhất định. Trừ bỏ Diêu tình cùng Mạc Thúy Bách, ở đây đều không phải người ngoài. Hơn nữa so với Diêu tình, nàng đối vẫn luôn mang theo tươi cười Mạc Thúy Bách, càng có hảo cảm. Kêu nhưng nhất định phải nếm thử, nói không chừng ta chính là cái kêu may mắn người đâu. Mạc Thủy bách cười ha hả dơ lên chén rượu, đối với mọi người kính một chút, ngẩng đầu lên một ngụm uống lên đi xuống, không tồi. Thật là rượu ngon a. Bất quá giống như ta không có như vậy vẫn may đâu, ha ha ha. Lam Mặc U cầm lấy chén rượu, cũng một ngụm uống lên đi xuống. Có đôi khi hắn thật sự rất tưởng đại say một hồi, có lẽ như vậy mới có thể đã quên sở hữu sầu. Nhưng mà mỗi lần uống rượu, lại là ngâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Phần 201 một cổ yêu thương cảm xúc từ Lam Mặc U trái tim dũng đi lên, làm hắn tức khắc có loại muốn khóc giống một hồi xúc động. Bất quá ngay sau đó, Lam Mặc U liền khiếp sợ mở to đôi mắt, vong yêu thần thông lúc này hắn thức hải trùng xuất hiện một nguồn tên là vong yêu thần thông. Cửa này thần thông cộng chia làm ba cái giai đoạn, ảm đạm, thương tình, cùng với vong yêu. Cửa này thần thông lớn nhất tác dụng chính là có thể khống chế người khác cảm xúc, làm đối thủ lâm vào bi thương bên trong, bị lạc tự mình. La Minh, ngươi không phải là hiểu được đến thần thông đi? Mạc Thụy Bách nhìn đến Lam Mặc U biểu tình, vẻ mặt không thể tin được hỏi. Lam Mặc U cười gật đầu, đúng vậy, ta hiểu được tới rồi. Có lẽ cái này tiêu làm, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc đi. Bất quá nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn tình yêu. Tiểu tử ngươi thật là quá may mắn. Mạc Thụy Bách cười lớn chụp một chút Lam Mặc U bả vai. Lam Mặc U có thể hiểu được đến vong ưu thần thông, hắn thật sự thực thế hắn vui vẻ, hắn đã thật lâu không có nhìn đến Lam Mặc U phát ra từ nội tâm tươi cười. Huyền ca cười dơ lên chén rượu, chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới Lam Mặc U thế nhưng có như vậy cơ duyên, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Lam Mặc U, chúc mừng ngươi. Diêu tình cũng mở miệng chúc mừng nói. Lam Mặc U thế nhưng có thể hiểu được đến trong rượu thần thông, chính mình xem người ánh mắt quả nhiên không sai. Cảm ơn. Lam Mặc U lại lần nữa dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hiện tại hắn cũng là cực kỳ cao hứng, tuy rằng chỉ là hiểu được tới rồi vong ưu thần thông sơ cấp giai đoạn. Nhưng là hắn đã có thể cảm nhận được cửa này thần thông lợi hại. Bởi vì Lam mặc vũ duyên cớ, trong lúc nhất thời không khí càng là nhiệt liệt. Mọi người đem rượu ngôn hoàn, vui vẻ vô cùng. Một người tỷ nữ đi tới huyền ca mấy người trước mặt, hướng huyền ca bẩm báo nói, tứ tiểu thư phượng thánh chủ bọn họ tới rồi. Mong mời. Không cần, ta còn là tự mình đi đi. Huyền ca lộ ra vui vẻ tươi cười, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Lan Khuynh tỷ Xa, xa nhìn đến Phượng Lan Khuynh một hàng, Huyền ca trên mặt tươi cười càng là sán lạ. Phượng Lan Khuynh nhìn đến Huyền ca tự mình ra tới nên đón chính mình, cũng là phi thường cao hứng, bước nhanh đón đi lên, ca nhi, di, người đã thăng cấp chúa tể. Thật sự là quá tốt, không thể tưởng được mới ngắn ngủn hơn 4 năm không thấy, ca nhi cũng đã tới rồi chúa tể kỳ, thật là kinh tài tuyệt diêm a. Lan Khuynh Tỷ cũng không kém nha. Huyền ca cười nói, phía trước nhìn thấy Lan Khuynh Tỷ thời điểm. Nàng tu vi hẳn là thiên tôn trung kỳ, hiện tại nàng đã là chúa tể trung kỳ. Tuy rằng hai người chi gian chỉ kém một cấp bậc, nhưng là cái này chỉnh tự, lại là rất khó vượt qua hơn câu. Lần này nếu không phải viêm mang nàng đi ngân hà tu luyện, phòng chừng nàng liền tính lại tu luyện cái ngàn năm và năm, cũng là rất khó đột phá chúa tể kỳ. Cùng Phượng Lan khinh mấy người cười nói đi tới đỉnh hóng gió, đơn giản giúp hai bên giới thiệu một chút sau ngồi xuống. Ở huyền ca đi ra ngoài nên đón Phượng Lan khinh bọn họ thời điểm. Viêm khiến cho người chuyển đến một trường bàn lớn, cho nên cho dù mọi người ngồi ở cùng nhau, cũng không có chen chút cảm giác. Phượng tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Diêu tình cười khen tặng nói. Nàng tự nhiên nghe nói qua Phượng Lan Khuynh uy danh, chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể cùng Phượng Lan Khuynh ngồi ở cùng cái bàn thượng. Phượng Lan Khuynh nhỏ đến không thể phát hiện nếu hạ mi, cùng huyền ca trao đổi một ánh mắt, cũng không có đi tiếp Diêu tình nói. Nàng không phải khinh thường Diêu tình, chỉ là nàng không thích Diêu tình loại người này. Thấy Phượng Lan Khuynh không để ý tới chính mình, Diêu Tình cũng có chút xấu hổ. Nàng quyết định tĩnh xem này biến, lại tìm cơ hội cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ kéo gần khoảng cách. Giống hôm nay tốt như vậy cơ hội, nàng biết không khả năng còn sẽ có lần thứ hai, cho nên nàng nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc. Mạc Thụy Bách nhìn Diêu Tình liếc mắt một cái, trong lòng có chút hối hận mang theo nàng cùng nhau tới. Huyền ca lại lần nữa lấy ra tam hồ vong yêu rượu, đưa cho Phượng Lan Khuynh đoàn người, Lan Khuynh tỷ, thỉ. thỉ phu, đây là vong yêu rượu các ngươi nếm thử, ta nếm quá một lần loại rượu này, nghe nói nó bên trong đường thần thông, đáng tiếc ta không có như vậy vận may. Phượng Lan Khinh cầm lấy bầu rượu vì chính mình đổ một ly, nàng có một cái bằng hữu là rượu Hà Tinh, vong hữu rượu chính là hắn mang cho nàng. Phượng tỷ tỷ, trong rượu này thật sự đựng thần thông, Lam Mặc Cú hắn vừa mới liền hiểu được tới rồi. Diêu tình tận dụng mọi thứ nói, trong giọng nói còn mang theo một tia có chung vinh dự kiêu ngạo. Lam Mặc Cú lạnh lùng mà nhìn Diêu tình liếc mắt một cái. Trong mắt có một tiêu phiên trán. Phượng Lan Khuynh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lam mặc U, vốn đang cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy may mắn. Lam mặc U cười nói. Hắn nghe nói Phượng Lan Khuynh là cái ít khi nói cười người, hôm nay nhưng thật ra làm hắn có chút đổi mới. Quả nhiên người vẫn là muốn tiếp xúc mới biết được. Mọi người nói rợn ràng, bất chi bất giác đã tới rồi chẳng vạng. Diêu tình vài lần muốn mở miệng, chính là lại tìm không thấy cơ hội chỉ có thể hậm hực uống rượu. Chúng ta rời bước đại sảnh đi. Huyền Ca xem không sai biệt lắm đến cơm chiều thời gian, liền mở miệng nói. Hảo. Mọi người gật đầu đáp. Diêu tình đi theo mọi người đứng lên, lại phát hiện nàng bởi vì uống rượu quá nhiều nguyên nhân, có chút vượng vượng hồ hồ. Ngươi không sao chứ? Mặc Thụy Bách nhũ mày hỏi. Ngươi là đi theo hắn tới, hắn liền tính lại không thích, cũng không thể mặc kệ nàng. Có chút chán vắng đầu. Diêu tình đáng thương hề hề nhìn về phía Lam Mặc U, Lam Mặc U. Ngươi có thể đưa ta đi phòng cho khách sao? Tiểu Lục, đưa nàng đi phòng cho khách. Lam Mặc U đang muốn mở miệng, Huyền Ca đã trước mở miệng. Lam Mặc U cảm kích đối với Huyền Ca cười cười, Huyền Ca cười lắc lắc đầu. Đối với Lam Mặc U nàng vẫn là hiểu biết, cái này Diêu Tình vẫn là không cần lưu tại Huyền Thiên tông hảo, miễn cho cấp Lam Mặc U ngột ngạt. Diêu Tình êm thầm cắn chặt răng, lại không dám nói cái gì, chỉ có thể tùy ý tỷ nữ đỡ nàng đi phòng cho khách. Vốn dĩ nàng còn muốn mượn cảm giác say, cùng Lam Mặc Vũ phát sinh chút gì đó. Hiện tại đều bị huyền ca cấp rảo. Chính là huyền ca lại là nàng không thể treo vào người. Đã không có diêu tình, mọi người chi giàn không khí cũng trở nên càng thêm hòa hợp. Bữa tối qua đi, huyền ca cùng Phượng Lan khuynh ở trong viện tán bước. Ca nhi, ma giới chi môn còn có một tháng liền phải mở ra, người đã nghĩ kỹ rồi sao? Phượng Lan khuynh hỏi. Tuy rằng các nàng hiện tại đều đã tới rồi chúa tể kỳ, nhưng là ma giới cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Huyền ca gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Ta cùng ngươi cùng đi. Mặc kệ ma giới cỡ nào hung hiểm, nàng nếu đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý hơn nữa hẳn nhi phía trước nói cho nàng. Hiên viên sẽ trời rất có thể đi ma giới. Hảo! Nếu như vậy, ta liền đem ma giới một ít tình huống nói cho ngươi. Phượng Lan Quynh nói. Nàng sở dĩ sẽ biết ma giới tình huống, là bởi vì nàng khôi phục kiếp trước ký ức, còn có một ít là Lan Nguyệt Hy nói cho nàng. Ma giới chi chủ tên là Tư Đồ Minh U, ở thủ hạ của hắn có 12 danh chúa Tể Kỳ trưởng Lao cùng với 36 danh thiên tôn đỉnh đắc lực chiến tướng. Kia 36 danh chiến tướng thủ hạ đều có một cái cường đại tinh nhuệ bộ đội, thực lực tuyệt đối đều không thua kém thần hoàng kỳ. Huyền Ca nghe vậy, không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này tuyệt đối đã vượt qua nàng tưởng tượng. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột pháp, xin đừng đăng lại. Cửu Thiên Tiên giới 34, thành thân. Nhìn đến Huyền Ca biểu tình, Phượng Lan khinh cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, muốn đi vào ma giới, khó khăn kỳ thật cũng không ngăn này đó. Ma giới không có tiên linh khí chỉ có ma khí, chúng ta một khi tiến vào ma giới, không chỉ có sẽ có bị ma khí xâm thân nguy hiểm, tu vi cũng sẽ bị ma giới quy tắc sở áp chế. Đây cũng là nàng vì cái gì chậm chạp không đi ma giới nguyên nhân. Có biện pháp nào sao? Huyền ca nhữ mày hỏi. Nếu là như thế này, tiến vào ma giới kia thật sự liền cùng tìm chết vô dị. Bất quá nàng tin tưởng, Lan Khuynh Tỷ nếu quyết định muốn đi ma giới, khẳng định là đã nghị kỹ rồi đối sách mấy năm nay ta cùng phu quân nhóm vẫn luôn đều đang tìm kiếm ma linh chi thụ, chỉ là Phượng Lan Khuynh còn chưa nói xong, đã bị huyền ca cấp đánh gãy, ma linh chi thụ. ân Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, nàng cũng không có chú ý tới huyền ca trên mặt biểu tình, ma linh chi thụ có thể phóng xuất ra ma khí, đồng dạng cũng có thể hấp thu ma khí, nếu là chúng ta có thể được đến ma linh chi thụ, như vậy chúng ta tiến vào ma giới, liền sẽ không có bao lớn vấn đề. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là... Ma Linh Chi thủ đã bị ma giới cấp đi. Lan Khuynh tỉ không cần lo lắng, Ma Linh Chi thủ ở ta nơi này. Huyền ca cười nói. May mắn lúc trước nàng đem Ma Linh Chi thủ khế ước. Cái gì? Thật vậy chăng? Phượng Lan Khuynh vẻ mặt không thể tin được nhìn Huyền ca. Trong lòng cũng là kích động vô cùng. Đúng vậy, Ma Linh Chi thủ hiện tại liền ở ta không gian chung, Lan Khuynh tỉ muốn xem một chút sao. Huyền ca cười hỏi. Đối với Phượng Lan Khuynh, nàng cũng không có phòng bị. Bởi vì các nàng chẳng những là bằng hữu, lại còn có cùng thuộc về phượng tộc. Đương nhiên, nàng nhất tin tưởng vẫn là chính mình xem người ánh mắt. Hảo A. Phượng Lan Khuynh vui vẻ gật gật đầu. Đối với huyền ca nàng cũng là hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nàng cũng sẽ không lo lắng tiến vào huyền ca không gian sau. Huyền ca sẽ nàng làm cái gì bất lợi sự tình. Huyền ca làm phượng Lan Khuynh nhắm mắt lại sau, liền mang nàng tiến vào tím diệp không gian. Lan Khuynh tỷ, có thể mở to mắt. Nghe được huyền ca nói. Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, nhìn đến trước mặt bị giam cầm ở trận pháp Trung ma linh chi thủ Phượng Lan Khuynh kích động vô pháp tự mình, thật là ma linh chi thủ cái này thật sự là quá tốt. Ca nhi, ngươi quả thực chính là ta phúc tinh. Ngươi là ở nơi nào được đến ma linh chi thủ Tuy rằng nàng đã nghĩ kỹ rồi mặt khác biện pháp, nhưng là có ma linh chi thủ khẳng định là tốt nhất. Ma linh chi thủ là ta ở thủy thiên giới cuối, thiên ngoại chi Vực được đến. Huyền ca đem nàng được đến ma linh chi thủ quá trình nói đơn giản một lần. Chắc không được chúng ta không có tìm được. Phượng Lan Khuynh bừng tỉnh. Thủy thiên giới bọn họ cũng đi qua, chỉ là không có đi thiên ngoại chi vực. Ở tím diệp không gian trung đái trong chốc lát sau, Huyền ca liền cùng Phượng Lan Khuynh ra tím diệp không gian. Phượng Lan Khuynh lấy ra một con hộp ngọc đưa cho Huyền ca, ca nhi, đây là Lan Khuynh tỷ vì ngươi chuẩn bị kết hôn lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Phía trước nàng liền tính toán đưa cho Huyền ca, chỉ là lúc ấy có người ngoài ở, cho nên nàng không có lấy ra tới ta đây liền không khách khí. Cảm ơn Lan Khuynh tỷ, Huyền ca cười tiếp nhận hộp ngọc. Cùng ta tự nhiên không cần khách khí, ta về trước phòng, ngủ ngon. Phượng Lan Khuynh cười cáo từ nói. Ngủ ngon. Nhìn theo Phượng Lan Khuynh rời đi, Huyền ca cũng xoay người trở về chính mình phòng. Lão bà, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Huyền ca trở về, viêm đi lên trước, chú ý tới Huyền ca trong tay hộp ngọc. Đây là Phượng Lan Khuynh tặng cho người sao. Ấn. Huyền ca cười gật đầu. Nàng vừa mới đang suy nghĩ mà giới sự. Trong lúc nhất thời liền đã quên đem hộp ngọc thu hồi tới. Ta nhìn xem. Viêm tiếp nhận hộp ngọc mở ra, nhìn đến trong hộp ngọc đồ vật, cũng không khỏi sửng sốt một chút, đây là cây sinh mệnh nhánh cây, kia phượng lan khuynh bút tích còn rất đại. Cây sinh mệnh nhánh cây. Huyền Ca có chút không thể tưởng tượng tiếp nhận nhánh cây, lập tức liền cảm giác được một cổ dạt dào sinh cơ. Trong lòng không khỏi có chút cảm động, Phượng Lan khuynh đối nàng trẻ tình. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền đến Huyền Ca đại hôn nhật tử. Sáng sớm Huyền ca mọi người ở đây vây quanh hạ đổi hảo lễ phục, Nhìn trong gương chính mình, Huyền ca không khỏi nhớ tới lần trước rượu hà tinh kia chẳng hôn lễ. Ca nhi, suy nghĩ cái gì đâu? Thấy Huyền ca đối với gương phát ngốc, Phượng Lan Khuynh có chút tò mò hỏi. Huyền ca lấy lại tinh thần, lần trước kia chẳng hôn lễ. Chỉ hy vọng hôm nay có thể thuận thuận lợi lợi đem sự tình cấp làm. Phượng Lan Khuynh đã nghe nói qua lần đó hôn lễ phát sinh sự, đừng lo lắng, lần này nhất định sẽ thực thuận lợi. Phần 202, Ấn. Huyền Ca cười gật gật đầu. Bên ngoài truyền đến một trận chiêng trống tiếng động, Phượng Lan Khuynh cầm lấy một bên khăn voan đỏ giúp Huyền Ca cái hảo, "Giờ lành tới rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." "Hảo." Huyền Ca gật gật đầu, ở Phượng Lan Khuynh nâng hạ đi ra phòng. Ở mọi người trong tiếng chúc phúc Huyền Ca đi vào lễ đường, một con bàn tay to cầm tay nàng, chậm rãi buộc chặt tựa hồ nàng muốn chạy trốn đi giống nhau. Nhất Bái Thiên Địa. Huyền Ca không lưng hành lễ. Trước mặt hiện lên lần đầu tiên cùng Viêm gặp mặt tình cảnh. Khoe miệng không khỏi dơ lên một mặt cười nhạt. Thế sự khó liệu, không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng sẽ yêu người nam nhân này. Nhị bái cao đường. Viêm gắt gao nắm huyền ca tay, loại cảm giác này thật giống như cầm toàn thế giới giống nhau. Hắn đã từng đối tình yêu khinh thường nhìn lại, thẳng đến gặp được nàng, hắn mới nếm tới rồi tình yêu tốt đẹp. Phu thê đối bái. Huyền ca cùng viêm tương đối nhất bái. Lúc này bọn họ trong lòng đều tràn đầy ngọt ngào, không có gì là so gặp được chính mình người yêu càng hạnh phúc sự. Ngồi ở hỉ trên giường, nghe được cửa phòng bị đẩy ra lại đóng lại thanh âm, Huyền Ca trong lòng không cấm có chút tiểu khẩn trương. "Lão bà, Viêm đi lên trước, rũi tay xốp lên Huyền Ca trên đầu khăn hoàng, nhìn đến nàng kia mỹ đến làm người hoa mắt say mê dung nhan, hắn tâm không khỏi bang bang thảng nhảy. Hắn rốt cuộc cưới đến nàng, từ giờ khắc này khởi, hắn rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận kêu nàng lão bà." Huyền Ca ngẩng đầu nhìn về phía Viêm, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy thâm tình. "Lão bà," tiêu ta một tiếng lao công. Viêm ở Huyền Ca bên cạnh ngồi xuống, rối tay cầm tay nàng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng. Không cần. Huyền Ca hờn rối trừng mắt nhìn Viêm liếc mắt một cái, nàng mới kêu không ra như vậy buồn nôn sưng hô. Lão bà. Viêm không buông tay lắc lắc Huyền Ca tay. Huyền Ca quay đầu, bất quá bên môi lại tràn ra một mặt cười nhạt. Viêm mắt tím vừa chuyển, khẽ môi giơ lên một mặt cười xấu xa, vươn tay cào hướng về phía Huyền Ca bên hông, nghe được nàng chuông bạc tiếng cười, thuận thế đem nàng đè ở trên giường, người kêu không gọi. Hắn khẽ cắn một chút nàng chót mũi, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng tình yêu. Không gọi. Nhìn gần trong gang tấc Viêm, Huyền Ca tâm khống chế không được, ra tốc nhảy dựng lên. Ngươi không gọi, xuống dưới đã có thể không cơ hội. Viêm ta mỉm cười, túi đầu hôn lên Huyền Ca mềm mại môi đỏ. Nàng môi điểm mỹ làm hắn mê say, hắn khó kìm lòng nổi mà cậy ra nàng cánh môi, đem đầu lưỡi thật sâu mà tham nhập nàng trong miệng, cùng nàng môi lưỡi gắt gao tương truyền ở cùng nhau. Màu đỏ hỉ bao trầm rãi rơi xuống đất không có bất luận cái gì khe hở giao điệp ở cùng nhau, giống như kia đối ôm chặt ở bên nhau bích nhân. Cái này ban đêm tình cảm mãnh liệt, mỹ đến liền bút mực cũng vô pháp hình dung. Tựa như trong trời đêm nở rộ pháo hoa sáng lạ, lại như hàng tỷ sao băng đồng thời xẹt qua bầu trời đêm, lộng lây bắt mắt. Sáng sớm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào, đem toàn bộ phòng chiếu sáng ngời vô cùng. Huyền ca chậm rãi mở ra hai mắt, lại đối thượng một đôi mê người mắt tím. Nhớ tới đêm qua tình cảm mãnh liệt, nàng mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lão bà sớm. Viêm trống thân thể, túi đầu ở huyền ca trên môi hôn một cái, nhìn đến nàng tiểu diễm bộ dáng, lại lần nữa có chút ngao ngoe dục dịch. Đêm qua hắn cũng không biết chính mình muốn nàng nhiều ít hồi, chính là ngay cả như vậy, hắn cảm thấy chính mình vẫn là nếu không đủ nàng giống nhau. Cảm giác được viêm xúc động, huyền ca vội vàng dối tay đẩy hắn ra, nhanh chóng mặc xong rồi quần áo xuống giường. Này nha chính là cái cầm thú, nếu không phải nàng là người tu chân, nàng hôm nay tuyệt đối bỏ không đứng dậy. Lão bà. Ngươi như vậy cấp làm gì nha?" Viêm lười biếng rỗi người, hoàn toàn không để bụng trên người chăn mỏng đã chảy xuống. Huyền Ca chừng mắt nhìn Viêm liếc mắt một cái, đỏ mặt rời đi tầm mắt, "Mặc kệ ngươi." Viêm chậm gì gì mặc tốt quần áo của mình, đi xuống giường đi vào Huyền Ca sau lưng, lấy quá một bên lược, cẩn thận giúp nàng trải vớt nàng như lụa tóc dài, lao bả, ta muốn nghe ngươi kêu ta lão công, tựa như tối hôm qua giống nhau." Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt chung nàng kêu chính mình bộ dáng, hắn khẽ miệng tràn đầy hạnh phúc cùng ngẩng đầu. Viêm trong thanh ấm mang theo một kia khẳng khàn, tràn ngập mị hoặc, làm huyền ca lại một lần nhớ tới đêm qua kia một màn, hai má càng là kiểu diễm. Lão bà, nếu không chúng ta lại đến một lần đi. Viêm cúi đầu, cười xấu xa cắn một chút huyền ca vành hai. Ai lý ngươi? Huyền ca liếc viêm liếc mắt một cái, đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Lại lưu lại đi, nói không chừng hôm nay nàng liền ra không được môn. Ra khỏi phòng, huyền ca thật sâu mà hít một hơi, kinh hoàng không thôi tâm mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lam Mặc U nhìn cách đó không xa một gốc cây cây đảo, yên lặng mà phát ốc. Từ đêm qua bắt đầu hắn liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này, nhất biến biến hồi ức hắn cùng Huyền Ca quá vãng. Đây là hắn cuối cùng một lần phóng tung chính mình suy nghĩ Huyền Ca. Từ nay về sau hắn sẽ đem đối Huyền Ca này phân ái thật sâu mà trôn giấu trong lòng. Tuy rằng sẽ rất đau, nhưng là hắn nguyện ý thừa nhận. Lam Minh, ngươi không sao chứ? Mặc Thụy Bách đi đến Lam Mặc U bên cạnh, lo lắng nhìn hắn. Hắn biết này một đêm Lam Mặc U sẽ rất khó chịu không có việc gì. Lam Mặc U cười lắc lắc đầu. Tuy rằng không chiếm được nàng, nhưng là hắn có thể mỗi ngày nhìn đến nàng, như vậy hắn đã thực thỏa mãn. Thật sự không có việc gì. Mặc Thụy Bách có chút không yên tâm. Lam Mặc U tâm tâm niệm niệm đều là Huyền Ca, chính là chờ tới lại là Huyền Ca cùng mặt khác người thành thân, phát sinh như vậy sự, bất luận kẻ nào đều là không chịu nổi. Lam Mặc U gật đầu, ta đã nghĩ thông suốt, ngươi không cần lo lắng. Như vậy liền hảo. Mặc Thụy Bách tuy rằng không phải thực tin tưởng nhưng là hắn hy vọng lam mặc u là thật sự nghị thông suốt. lam mặc u diêu tình bưng một con chén đã đi tới, đem chén phóng tới lam mặc u trước mặt. đây là ta cố ý cho ngươi hầm canh gà, ngươi sấn nhiệt uống lên đi. này chén canh là nàng buổi sáng đi phòng bếp làm huyền ra, tỷ nữ giúp nàng hầm. lam mặc u hiện tại vừa lúc là nhất thương tâm thời điểm, cũng là dễ dàng nhất bị phá được thời điểm. không cần. lam mặc u lạnh mặt nói, ngươi sắc mặt kém như vậy, vẫn là uống điểm đi. diêu tình không buông tay khuyên nhủ. Diêu tình, ta hôm nay liền minh bạch nói cho ngươi, ngươi không cần ở ta trên người phí tâm tư, ta đời này đều là sẽ không đối với ngươi có cảm giác. Lam Mặc U không thể nhịn được nữa nói. Hắn chưa từng có như vậy chán ghét quá một nữ tử. Vì cái gì? Ta nơi nào không hảo? Diêu tình nhìn Lam Mặc U, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Ngươi được không cùng ta không có quan hệ, từ hôm nay trở đi, ta hy vọng ngươi không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Lam Mặc U trầm giọng nói, trên mặt có một tia không kiên nhẫn nhìn đến một mặt thân ảnh chính hướng về bên này đi tới, diêu tình khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. lam mặc u, ta biết ngươi vì cái gì không thích ta, là vì huyền ca đúng hay không? chính là huyền ca đã thành thân, ngươi còn tâm tâm niệm niệm nghĩ nàng làm gì? ngươi không phải thích huyền ca sao? ta khiến cho ngươi về sau rốt cuộc vô pháp đối mặt huyền ca. đúng thì thế nào? nay cùng ngươi có quan hệ gì? lam mặc u nhìn đến diêu tình chính cười nhìn hắn phía sau, một loại dự cảm bất hảo nảy lên hắn trong lòng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Huyền Ca đang đứng ở nơi đó. Huyền Ca, Lam Mặc U không biết làm sao nhìn cách đó không xa Huyền Ca, nàng đều nghe được sao? Xuống dưới hắn nên như thế nào đi đối mặt nàng? Mặc Thụy Bách nghe được Lam Mặc U kêu Huyền Ca, liền biết đã xảy ra chuyện, hắn hung hăng chừng mắt nhìn diêu tình liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm hối hận, chính mình bởi vì nhất thời mềm lòng, đáp ứng rồi diêu tình thỉnh cầu, đem nàng mang theo lại đây, muốn đối Lam Mặc U nói xin lỗi nhưng là hắn biết hiện tại Lam Mặc U muốn không phải cái này nắm lấy Diêu Tình cánh tay lôi kéo nàng hướng về nơi xa đi đến Huyền Ca đi đến Lam Mặc U trước mặt mỉm cười nhìn hắn làm sao vậy như vậy nhìn ta nàng đương nhiên nghe được hắn vừa mới nói cũng biết hắn hiện tại tâm tình nhưng là nàng cũng không tưởng mất đi Lam Mặc U cái này bằng hữu hơn nữa Lam Mặc U thích nàng nàng đã sớm đã biết Huyền Ca ta Lam Mặc U không biết nên như thế nào đối mặt Huyền Ca khi nào trở nên như vậy ấp ba đúng úng ta có việc muốn cùng ngươi nói, chúng ta ngồi xuống đi. Huyền Ca đi đến bàn đá bên ngồi xuống. Huyền Ca, ta vừa mới nói ngươi không cần để ở trong lòng, ta. Ta Lam Mặc Cũ không biết nên nói như thế nào mới hảo, chính là hắn cảm thấy chuyện này cần thiết muốn cùng Huyền Ca giải thích rõ ràng, bằng không về sau bọn họ gặp mặt khẳng định sẽ xấu hổ. Huyền Ca bất đắc dĩ cười, xem ra Lam Mặc Cũ không nói rõ ràng, là sẽ không an tâm. Ngươi vừa mới nói ta đều nghe được, không có gì ngượng ngùng. Ta cũng thực thích ngươi a. Ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành là ta thân nhân. Lam Mặc U một viên dẫn theo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới, ta sợ ngươi sẽ hiểu lầm không để ý tới ta. Huyền ca nói làm hắn trong lòng có chút chua sót, bất quá càng có rất nhiều vui vẻ. Chỉ cần Huyền ca không cần bởi vậy xa cách hắn, hắn so cái gì đều cao hứng. Ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy không nói lý người sao. Huyền ca nhướng mày nhìn Lam Mặc U. Lam Mặc U ngượng ngùng cười, sao có thể. Ngươi ở ta trong mắt vẫn luôn là một cái thâm minh đại nghĩa. Thông tình đạt. Được rồi, đừng lại khen ta, bằng không ta chính là sẽ kiêu ngạo nga. Huyền ca đối với Lam Mặc U chớp trước mắt, cùng hắn đồng thời nở nụ cười. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Cửu Thiên Tiên giới 35 ma giới? Mạc Thụy bách lôi kéo Diêu Tình đi vào bên hồ, ném ra tay nàng, nhìn nàng lạnh giọng chất vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn cảm thấy cái này Diêu Tình, tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn thuần. Diêu tình vẻ mặt tay nay cúi đầu, bất quá trong mắt lại có một kia đắc ý chi sắc. Mặc Đại Ca, ta thật sự không biết Huyền Ca ở nơi đó, bằng không ta tuyệt đối sẽ không như vậy nói. Ta hiện tại liền hướng đi Lam Mặc Cũ xin lỗi. Cái này Lam Mặc Cũ hẳn là vô pháp đối mặt Huyền Ca đi, chỉ cần Lam Mặc Cũ rời đi nơi này, nàng liền có thể lấy chuộc tội lấy cớ bồi ở hắn bên người. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó Lam Mặc Cũ sẽ bị nàng đả động. Ngươi đứng lại. Mặc Thụy bách thân hình trần lóe, ngăn ở Diêu tình trước mặt. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể phóng nàng đi quấy rối, bằng không Huyền Ca nếu là thật sự cùng Lam Mặc U quyết liệt, kia hắn liền thật xin lỗi Lam Mặc U. Mạc đại ca, ngươi không cần ngăn đón ta, ta hiện tại liền đi theo Huyền Ca giải thích rõ ràng, bằng không nếu là Huyền Ca thật sự đối Lam Mặc U có cái gì hiểu lầm liền không hảo. Diêu Tình vẻ mặt nôn nóng nói. Phòng trưng hiện tại Huyền Ca đã cùng Lam Mặc U trở mặt đi. Rốt cuộc Huyền Ca mới vừa thành thân, hiện tại biết Lam Mặc U đối nàng tổn tâm tư, không tức giận mới là lạ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Diêu tình, ta cảnh cáo ngươi, không cần lại chơi ngươi tiểu thông minh. Ta biết ngươi thích Lam Mặc U, nhưng là thích một người tuyệt đối không phải đi tính kế đối phương. Mạc Thủy Bách lạnh mặt trầm giọng cảnh cáo nói. Lam Mặc U là hắn bằng hữu, hiện tại Lam Mặc U đã thực thương tâm, hắn tuyệt đối không thể lại làm Diêu tình đi thương tổn hắn. Mạc Đại ca, ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta như thế nào sẽ đi tính kế Lam Mặc U đâu. Diêu tình vẻ mặt Thủy khuất nhìn M nước mắt ở hốc mắt chung không ngừng đánh chuyện diêu tình đây là cuối cùng một lần nếu là còn có lần sau ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình ngươi tự giải quyết cho tốt đi mặc thụy bách hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi nhìn mặc thụy bách rời đi bóng dáng diêu tình bên môi chậm rãi dơ lên một mặt cười lạnh chờ coi đi ta cùng ngươi cùng đi nghe được huyền ca nói muốn đi ma giới lam mặc cũ không chút suy nghĩ liền quyết định nói huyền ca lắc lắc đầu ta nói cho ngươi chuyện này là hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố Hàn Nhi. Nàng hiện tại nhất không yên lòng chính là Hàn Nhi, tuy rằng Hàn Nhi đã tiếp nhận huyền thiên tông, nhưng là huyền thiên tông nội khẳng định còn tồn tại hiên viên xé trời người. Lam Mặc U ở xử lý tông môn sự vụ phương diện này, so Hàn Nhi càng có kinh nghiệm, có hắn ở một bên hỗ trợ, nàng cũng có thể yên tâm một ít. Phần 203 Nàng cũng nghĩ tới làm đại ca bọn họ đi giúp Hàn Nhi, nhưng là huyền gia bên này cũng có rất nhiều sự muốn nội, nếu là trong thời gian ngắn còn có thể. Quá dài thời gian nói, khẳng định không được. Chính là ta không yên tâm ngươi. Lam mặc cũ nhìn Huyền Ca. Hắn biết chính mình liền tính đi theo, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ, nhưng là hắn thật vất vả mới tìm được nàng, thật sự không nghĩ lại cùng nàng tách ra. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, ta có thể trốn vào không gian, hơn nữa ta còn có ma linh chi thụ không phải sao. Huyền Ca mỉm cười nói. Nàng có ma linh chi thụ sự, cũng không có gạt Lam mặc U. Ma giới đích sắc đáng sợ, nhưng là bọn họ cũng không phải không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nàng Cung Lan Khuynh tỉ yêu thú đại quân, cũng không phải ăn chay. Hơn nữa lần này nàng ở Ngân Hà Trung tu luyện thời điểm, nàng không gian chung những cái đó yêu thú, cũng đều ở Ngân Hà Trung được đến không nhỏ chỗ tốt. Hào đi! Lam Mặc Cú gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua sót. Trung Quy vẫn là thực lực của chính mình quá yếu, nếu là chính mình cũng cùng viêm như vậy cường đại nói, hắn liền có thể đi theo bảo hộ huyền ca. Nhìn đến Lam Mặc Cú trở về, Mạc Thụy Bách vội vàng tiến ra đón, thế nào? Huyền ca có hay không nói cái gì? Hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là Huyền ca sẽ không để ý tới Lam Mặc U. Lam Mặc U đối Huyền ca cảm tình có bao nhiêu sâu, hắn là nhất minh bạch. Yên tâm, nàng không có không để ý tới ta. Lam Mặc U cười lắc lắc đầu. Trong lòng đối Mạc Thụy Bách quan tâm rất là cảm kích. Mạc Thụy Bách tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Ta thật đúng là lo lắng hai người các ngươi sẽ bởi vậy sinh ra hiểu lầm đâu cái này hắn liền an tâm rồi, cái kia diêu tình đâu? nghĩ đến diêu tình, lang mặc cù mặt tức khắc trầm xuống dưới. tuy rằng lần này hắn cùng huyền ca cũng không có bởi vậy sinh ra ngăn cách, nhưng là cái kia diêu tình hắn là tuyệt đối không thể lại làm nàng lưu lại nơi này. hẳn là ở nàng trong phòng đi, lam huynh, ngươi tính toán như thế nào làm? mặc thụy bách hỏi. hắn cùng lam mặc cù ở chung lâu như vậy, đối với lam mặc cù tính tình, hắn vẫn là có điều hiểu biết. lần này diêu tình làm như vậy. Lam Mặc U khẳng định sẽ không cứ như vậy buông tha nàng. Ta không nghĩ tai kiến nàng, Mạc Huynh, ngươi có thể giúp ta đem nàng tiễn đi sao? Diêu tình cái loại này người hắn nhiều thấy một mặt, đều cảm thấy phiền chán. Ở hắn trước mặt chơi thủ đoạn, nàng thật cho rằng hắn là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh sao. Hảo! Chuyện này giao cho ta. Mạc Thủy Bách Sảng khoái đáp ứng nói. Nếu người là hắn mang đến, như vậy đem nàng tiễn đi cũng nên là hắn trách nhiệm. Diêu tình đang ở trong phòng uống trà nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, khoe miệng dơ lên một mặt đắc ý tươi cười. đi lên trước, mở cửa, nhìn đến ngoài cửa Mạc thủy bách, diêu tình nhíu nhíu mày, mặc đại ca, sao ngươi lại tới đây? nàng cho rằng tới người là lam mặc u, không nghĩ tới thế nhưng là Mạc thủy bách. ta tới là đưa ngươi rời đi. Mạc thủy bách nói thẳng ra mục đích của chính mình. vì cái gì? diêu tình trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. như thế nào sẽ cùng nàng tưởng không giống nhau. đi thôi. Mạc Thụy Bách không có cùng Diêu Tình nói nhảm nhiều ý tứ. Ta không đi. Ta biết lần này là ta sai rồi, ta hiện tại liền hướng đi Lam Mặc U cùng Huyền Ca nhận sai. Khi nói chuyện, Diêu Tình liền phải lao ra muốn đi. Nàng không thể đi, đi rồi nàng liền sẽ không còn được gặp lại Lam Mặc U. Mạc Thụy Bách sao có thể sẽ cho Diêu Tình cơ hội này, nhanh chóng ngăn cản nàng. Diêu Tình, không cần uổng phí cái này sức lực, miễn cho làm cho chính mình càng nàng kham. Mạc Đại Ca, cầu xin ngươi không cần đuổi ta đi, ta biết sai rồi. Về sau không bao giờ biết, thỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội đi, ta là thật sự thích Lam Mặc U mới có thể bị ma quỷ ám ảnh. Diêu tình khóc lóc cầu xin nói. Mạc Thụy Bách có chút mềm lòng, nhưng là tưởng tượng đến Diêu tình lần trước cũng là như thế này cầu xin chính mình, thái độ lại lần nữa cường ngạnh lên, duỗi tay nắm lấy Diêu tình cánh tay, lôi kéo nàng liền hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đã mềm lòng quá một lần, lúc này đây tuyệt đối không thể tái phạm tương đồng sai. Diêu tình thấy Mạc Thụy Bách không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, một cái tay khác nhanh chóng hướng về Mạc Thụy Bách ngược đánh đi. Mạc Thụy Bách không nghĩ tới Diêu Tỉnh sẽ đối hắn ra tay, ngạnh sinh sinh ăn một chưởng, vẻ mặt không dám tin tưởng lui về phía sau vài bước, người nữ nhân này quả nhiên ngoan độc. Đây là ngươi tự tìm, nếu không phải ngươi bức ta, ta như thế nào sẽ đối với ngươi ra tay? Hết thể đều là ngươi gieo gió gật bão. Diêu Tỉnh cười lạnh nhìn Mạc Thụy Bách, trong ánh mắt tràn đầy âm độc. Nếu đã ra tay, nay Mạc Thụy Bách nàng là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Lam Mặc U trong lòng tức khắc dâng lên một tia bất an, nghĩ nghĩ nâng bước hướng về bên ngoài đi đến. Không hảo, không hảo. Một trận nôn nóng tiếng bước chân cùng với kinh hoàng hô to thanh truyền đến. Lam Mặc U trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hướng về người tới đi đến. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lam đại nhân, Mặc đại nhân hắn đã xảy ra chuyện. Gã sai vật vội vàng bẩm báo nói. Cái gì? Ở nơi nào? Lam Mặc U sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi. Ở Lam thủy huyện. Lam Mặc U nghe vậy, nhanh chóng hướng về Lam Thủy Huyền mà đi. Huyền Ca cũng nghe tin đuổi lại đây, nhìn đến trên giường không hề hơi thở mạc Thủy Bách, nheo nhéo mắt, trong mắt chớp động lạnh lẽo hàn quang. Cũng dám ở Huyền Gia giết người, quả thực tìm chết. Phong tỏa Thiên Một Thành. Huyền Ca lệnh giọng mệnh lệnh nói, đi lên trước, lấy ra một viên đan dược để vào mạc Thủy Bách trong miệng. Hắn là Lam Mặc U bằng hưu, nàng tự nhiên muốn giữ được tánh mạng của hắn. May mắn phát hiện sớm, bằng không nếu như bị diêu tình phá hủy thân thể vậy thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lang Mặc Cú chạy vào phòng, nhìn về phía trên giường Mạc Thúy Bách, thấy hắn đang ở chậm rãi khôi phục sinh cơ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền Ca, cảm ơn ngươi. Nếu là lần này Mạc Thủy Bách xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ ai nấy cả đời. Cùng ta còn khách khí. Hắn đã không có việc gì, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Huyền Ca nhìn về phía trên giường Mạc Thúy Bách, nghe nói là diêu tình hạ tay, sao lại thế này? Lang Mặc Cưu đem sự tình đại khái nói một lần. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Huyền Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nữ nhân khởi sướng tàn nhẫn tới, thật đúng là đáng sợ. Trải qua mấy ngày siêu tầm, vẫn luôn đều không có lục soát diêu tình rơi xuống, kết quả này làm mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Lấy diêu tình tu vi, liền tính muốn chạy ra thiên một thành, ít nhất cũng yêu cầu nửa tháng thời gian. Nàng rốt cuộc sẽ đi nơi nào đâu? Thời gian nhanh chóng trôi đi, đảo mắt lại là nửa tháng qua đi. Chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có tìm được diêu tình. Nàng giống như hư không tiêu thất giống nhau. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Phượng Lan Khuynh cùng Huyền Ca tương đối mà ngồi, thương nghị đi ma giới sự. Khoảng cách ma giới chi môn mở ra, chỉ còn lại có một tháng không đến thời gian, các nàng nên chuẩn bị cũng đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hảo! Huyền Ca gật đầu đồng ý nói. Nếu đã quyết định, nàng liền sẽ không chần chờ. Sáng sớm hôm sau, Huyền Ca, viêm cùng với Phượng Lan Khuynh một hàng, liền xuất phát đi trước ma giới chi môn. Trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa, mọi người rốt cuộc đi tới ma chi hải vực. Lúc này ma chi hải vực, đã tụ tập vô số tu sĩ. Ma giới chi môn mỗi 500 năm liền sẽ mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian chỉ có một canh giờ. Tuy rằng mở ra thời gian cũng không trường, nhưng là đối với cựu thiên tiên giới nguy hại lại là thật lớn. Cũng bởi vậy mỗi một lần ma giới chi môn mở ra thời điểm, sẽ có vô số tu sĩ tự phát tụ tập tại đây, cộng đồng chống cự ma tộc xâm lấn. Chỉ là dù vậy. Vẫn như cũng sẽ có không ít ma tộc cá lọt lưới, tiến vào Cửu Thiên Tiên giới, dấu ở Cửu Thiên Tiên giới phát triển chính mình thế lực. Huyền ca đoàn người đã đến, cũng không có khiến cho mọi người chú ý, rốt cuộc mọi người tới nơi này mục đích đều là giống nhau. Đương nhiên, giết ma tộc cũng là có chỗ lợi, ma tộc trong cơ thể ma tinh là tốt nhất luyện khí tài liệu. Huyền ca đoàn người tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại bọn họ chỉ cần cùng mọi người giống nhau, chờ đợi ma giới chi môn mở ra là được. Ba ngày thời gian thoảng qua, ma giới chi môn một kia muốn mở ra động tĩnh đều không có. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, nơi xa đột nhiên hắc khí lượn lờ, quát lên từng trận quần phong. Không bao lâu, một cái thật lớn màu đen cái khe liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Màu xem, ma giới chi môn muốn mở ra. Đại gia mau chuẩn bị sẵn sàng A. Ma tộc lập tức liền phải ra tới. Huyền ca mấy người liếc nhau, sấn lúc này mọi người ánh mắt đều tập trung ở ma giới chi môn thượng. Lát mình tiến vào không gian bên trong, chỉ để lại hóa trang thành trung niên tu sĩ Lam Nguyệt Hy. Bọn họ nhiều người như vậy tự nhiên không thể cùng nhau tiến vào ma giới chi môn, bằng không liền quá thấy được. Ma giới chi môn chậm rãi mở ra, màu đen ma khí bùng nổ mà ra, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, vô số ma tộc từ ma giới chi môn trung quần quận không ngừng trào ra. Chúng tu sĩ không hề chần chờ, sôi nổi tế ra vũ khí hướng về ma tộc phóng đi, sát ra. Giết này đó ma tộc trả ta tiên giới Thái Bình khác tiếng chém giết vũ khí va chạm tiếng động không dứt bên hai huyết sắc vẩy ra nháy mắt liền nhiễm hồng khắp thiên địa cùng lúc đó lam nguyệt hy nhanh chóng tiến vào ma giới ở mọi người chung hắn cùng phượng nhi đối với ma giới là nhất quen thuộc bởi vì bọn họ lớn nhất túc địch liền ở ma giới xuyên qua ma giới chi môn hiện ra ở lam nguyệt hy trước mặt chính là một mảnh màu đen thế giới màu đen cuồng phong không ngừng mà tập cuốn vô số ma tộc nhanh chóng hướng về ma giới chi môn dũng đi đối với ma tộc tới nói Biểu Thiên Tiên giới chính là một khối đại thịt mỡ, sớm hay muộn này khối đại thịt mỡ sẽ trở thành bọn họ trong miệng đồ ăn. Lam Nguyệt Hi màu xanh băng trong mắt một mảnh đông lạnh, thu hồi ánh mắt, hắn nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Lúc này đây, hắn sẽ tính cả kiếp trước thủ cùng nhau đòi lại tới. Đi rồi không bao lâu, Lam Nguyệt Hi phát hiện ở phía trước không xa địa phương, một cái thương đội đang ở chậm rãi đi trước. Khẽ miệng sẹt qua một tia lãnh hình cùng, nhanh chóng chạy tiến lên, ở thương đội mọi người tò mò dưới ánh mắt, Lam Nguyệt Hy cười đi tới trong đó một người thân xuyên hoa phục trung niên nam tử trước mặt, ngượng ngùng cái giày các vị. Ta muốn hỏi một chút gần nhất thành trì muốn đi như thế nào. Trên người hắn có ma linh chi thụ nhánh cây, cho nên ở ma tộc người trong mắt, hắn trừ bỏ tu vi nhược một ít ngoại, cùng ma tộc cũng không có cái gì khác nhau. Hoa phục trung niên nam tử đánh giá Lam Nguyệt Hy liếc mắt một cái, lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Lam Nguyệt Hy. Đây là bản đồ ngọc giản, chính ngươi xem một chút đi. Đa tạ. Lam Nguyệt Hy cảm tạ tiếp nhận ngọc giảng, nhìn một chút sau trả lại cho hoa phục trung niên nam tử, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta có thể hay không cùng các ngươi đồng hành. Ta phía trước gặp được cướp bóc, nhân cũng bị bọn họ đoạt đi rồi. Ma giới chi môn mở ra là ma giới hỗn loạn nhất thời điểm, giết người cướp của, vào lúc này cũng là nhất thường thấy. Bất quá ma tộc đại đa số người đều tương đối thức thời, một khi phát hiện chính mình không phải đối phương đối thủ, liền sẽ vì bảo mệnh đem chính mình tài vật toàn bộ giao ra đi. Hoa phục nam tử sáng sớm cũng đã phát hiện, Lam Nguyệt Hy ngón tay thượng không có nhẫn, hơn nữa hắn một người đi ở nơi này, liền biết hắn khẳng định là gặp được cướp bóc, vừa lúc hắn vài tên thủ hạ đi ma giới chi môn, bọn họ thương đổi hiện tại cũng thiếu người, người đi mặt sau đuổi chiếc xe kia. Hắn cũng không lo lắng Lam Nguyệt Hy sẽ chơi cái gì đa dạng, rốt cuộc Lam Nguyệt Hy tù vi ở nơi đó. Muốn giết Lam Nguyệt Hy, hắn liền mảy may sức lực đều không dùng được. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Kiểu thiên tiên giới 36. Lại lần nữa tương lộ Hảo Lam Nguyệt Hy lên tiếng Đi hướng cuối cùng một chiếc xe Chỉ thấy trên xe chất đầy ra thú một loại hàng hóa Mới tới Ngươi phải cẩn thận một chút Chúng ta lão đại tính tình nhưng không tốt Phía trước một chiếc trên xe thanh phát nam tử nhỏ giọng nhắc nhở nói Lam Nguyệt Hy gật gật đầu Hướng về đối phương cảm kích mà cười Đa tạ nhắc nhở Ta đã biết Vị này đại ca Chúng ta đây là muốn đi đâu a? Phần 204 Không nên hỏi Ngươi đừng hỏi Thanh phát nam tử nghe được phía trước xe đã thúc đẩy, liền chuyển qua đầu. Lan Nguyệt Hi Thu liêm ý cười trên khóe môi, trong tay roi vung lên, thú xe liền đi theo phía trước xe chậm rãi hướng về phía trước bước vào. Mặt trời lặn tây sơn, sắc trời dần dần mà ám hạ. Đang trước một chiếc thú xe ngừng lại, mặt khác xe cũng đi theo chậm rãi ngừng lại. dẫn đầu Hoa phục nam tử từ thú xe nhảy xuống, đối với mọi người hô, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lại xuất phát. là, mọi người tề lên tiếng. Sôi nổi nhảy xuống xe. Lam Nguyệt Hy cũng biết nghe lời phải đi theo mọi người xuống xe. Hoa phục nam tử đánh giá cẩn thận chung quanh một vòng, sắc mặt trầm lánh đối với mọi người nói, hiện tại đúng là ma giới hỗn loạn nhất thời điểm, mọi người đều chú ý điểm. Này đó hàng hóa hắn chính là phí hảo chút sức lực mới làm đến, hắn còn chỉ vào chúng nó nhiều bán chút tiền đâu, nhưng không nghĩ chính mình nỗ lực đốt quách cho rồi. Lam Nguyệt Hy đi theo mọi người đi đến một bên trên đất chống ngồi xuống, thấy mọi người lấy ra thịt tươi cùng rượu ăn lên. Cảm thấy có chút ghê tởm. Ma tộc không giống nhân tộc, bọn họ tương đối thích ăn mang huyết đồ ăn. Có lẽ cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ trời sinh tính tương đối tàn nhẫn. Mới tới, cái này cho ngươi. Ngồi ở Lam Nguyệt Hy bên cạnh một người nam tử cao lớn, lấy ra một bầu rượu ném cho Lam Nguyệt Hy. Lam Nguyệt Hy tiếp được bầu rượu, ngẩng đầu lên uống một hớp lớn, cười xoa xoa khỏe miệng rượu, sảng khoái. đa tạ. Ma giới rượu hắn cũng không phải lần đầu tiên uống. Đã từng hắn ở ma giới cũng đãi quá rất dài một đoạn thời gian. Người nguyên bản có phải hay không tính toán đi ma giới chi môn? Nam tử cao lớn nhìn về phía Lam Nguyệt Hy hỏi. Gặp được Lam Nguyệt Hy địa phương ly ma giới chi môn cũng không xa, cho nên hắn mới có như vậy suy đoán. Lam Nguyệt Hy hơi hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó cảm xúc hạ xuống gật gật đầu. Ta vốn dĩ muốn đi cửu thiên tiên giới, chỉ là thực lực của ta thật sự quá thấp, hiện tại liền nhẫn đều không có. Ma tộc dụng hướng ma giới chi môn thời điểm. Đồng thời cũng sẽ bởi vì tranh đoạt vị trí mà phát sinh nội đấu. Rốt cuộc ma giới chi môn mở ra thời gian chỉ có một canh giờ. Không có việc gì, ngươi về sau chỉ cần đi theo thương đội, cái gì đều sẽ có. Ta kêu khôn mạc, ngươi tên là gì a? Khôn mạc cười giới thiệu chính mình nói. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lam Nguyệt Hy, liền cảm thấy hắn rất là thuận mắt. Ta kêu Hy Lam, là từ ma vực thành tới. Lam Nguyệt Hy nói, ma giới có tứ đại chủ thành, ma vực thành, ma tuyết thành. Ma Linh Thành, cùng với Ma Thiên Thành. Này tứ đại chủ thành thành chủ, là tư đồ minh Lũ thủ hạ 12 danh chúa tể kỳ trưởng lao chung 4 người, hắn đã từng cùng bọn họ đánh quá giao tế, cho nên đối 4 người tính cách có chút hiểu biết. Như vậy xảo a, ta cũng là từ Ma Vực thành tới. Khôn mạc cười nói, nháy mắt cảm giác chính mình cùng Lam Nguyệt Hy khoảng cách lại gần một bước. Ma giới địa vực rộng lớn, thành chi càng là số lấy ngàn kế, có thể gặp được một cái cùng chính mình cùng cái thành chi tới. Thật sự là phi thường khó được. Thật sự hào xảo. Lam Nguyệt Hy cười phụ hòa nói. Chúng ta nếu như vậy có duyên, về sau ngươi có cái gì khó khăn liền trực tiếp nói cho ta, chỉ cần ta có thể bàng, ta tuyệt đối sẽ không có hai lời. Khôn mạc vỗ chính mình ngược bảo đảm nói. Vậy đa tạ khôn đại ca. Lam Nguyệt Hy chắp tay cảm tạ nói. Hai người càng liêu càng vui vẻ, bất chi bất giác cho tới nửa đêm. Lam Nguyệt Hy nhìn nhìn chung quanh, chỉ thấy trừ bỏ hắn cùng khôn mạc. Cùng với mặt khác hai gã gác đêm nam tử ngoại, những người khác đều đã nghỉ ngơi. Khôn đại ca, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hảo! Khôn mạc cười gật gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ở đây mọi người nghe được thanh âm, toàn bộ mở mắt. Chỉ thấy một chi trăm người tả hữu ma tộc binh lính quân đội, ở một nữ tử dẫn đầu hạ, chính hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Lam Nguyệt Hy nhìn đến dẫn đầu nữ tử, hơi hơi sửng sốt một chút ngay sau đó khỏe miệng sẹt qua một tia hiểu rõ chi sắc người tới hắn nhận thức đúng là trước đó không lâu cùng lang mặc cũ cùng đi huyền gia diêu tình không nghĩ tới nàng thế nhưng là ma tộc diêu tình mang theo một đội nhân mã ngừng lại ánh mắt ở thương đội mọi người trên người đảo qua nàng ở huyền gia khi nghe được tin tức biết huyền ca bọn họ lần này ma giới chi môn mở ra thời điểm đều sẽ tiến vào ma giới cho nên rời đi huyền gia sau nàng liền sử dụng ma giới chuyên dụng truyền tống phủ về tới ma giới trở lại ma giới sau. Nàng lập tức liền điều động quân đội, đi ma giới chi môn muốn lấp kín huyền ca đoàn người. Chỉ là nàng vẫn là đi chậm một bước, vì thế nàng liền mở rộng tìm tòi phạm vi, chỉ cần là từ ma giới chi môn ra tới, mặc kệ có phải hay không ma tộc nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng vốn chính là ma tộc người, là ma giới chi vương tư đổ minh ưu thủ hạ 36 danh chiến tướng chi nhất. Bởi vì hiên viên xé trời đáp ứng rồi bọn họ vương đưa ra yêu cầu, cho nên bọn họ vương cũng hứa hẹn muốn giúp hiên viên xé trời đoạt lại huyền thiên tông. Nàng nhiệm vụ lần này chính là trà trộn vào Huyền Thiên Tông, giết Huyền Thiên Tông đương nhiệm Tông chủ Huyền Mặc, giúp Nhiên Viên sẽ trời đoạt lại Huyền Thiên Tông. Gặp được Lam Mặc Cũ chỉ do là ngoài ý muốn, nàng vốn định nương Huyền Thiên Tông đệ tử tuyển chọn cơ hội này trà trộn vào Huyền Thiên Tông, lại trong lúc vô ý nghe được Lam Mặc Cũ cùng Huyền Mặc nhận thức tin tức, cho nên nàng liền nương cùng Lam Mặc Cũ gặp qua một mặt lý do, đi theo hắn tiến vào Huyền Thiên Tông, muốn mượn này tới tiếp cận Huyền Mặc. Chỉ là Huyền Mặc đang muốn đi tham gia Huyền Ca Hôn lễ. Cho nên nàng chỉ có thể đi theo huyền gia. Không nghĩ tới ở hôn lễ thượng, nàng thế nhưng gặp bọn họ ma tộc túc địch Lam Nguyệt Hy cùng Phượng Lan Quynh. Cũng biết bọn họ muốn tới ma giới tính toán. Vốn định tìm cơ hội giết huyền mặc lại trở về, chỉ là nàng kế hoạch cuối cùng đều bị cái kia mạc thủy bách cấp phá hủy. ngẫm lại nàng liền tức giận đến ngỡ răng, bất quá cái kia mạc thủy bách đã bị nàng giết, nàng cũng coi như là hà giận. Các người thương đội chung có hay không mới gia nhập người xa lạ? Diều tình lệnh hỏi. Nàng cảm thấy huyền ca bọn họ tiến vào ma giới sau, khẳng định là sẽ không lấy thân phận thật sự xuất hiện. Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lam Nguyệt Hy. Tiểu nhân là vừa rồi gia nhập. Tiểu nhân muốn là muốn đi ma giới chi môn, chính là tiểu nhân tu vi quá yếu, không chỉ có không có tiến vào ma giới chi môn, ngay cả nhận chữ vật cũng bị đoạt đi rồi, cho nên liền gia nhập cái này thương đội, muốn hôn khẩu cơm ăn. Lam Nguyệt Hy tính toán đánh cuộc một phen. Nếu là không được, hắn lại tưởng biện pháp khác. Lấy thực lực của hắn Muốn thoát thân là tuyệt đối không có vấn đề. Diêu tình quét Lam Nguyệt Hy liếc mắt một cái, mang đi. Nàng hiện tại thà rằng sai sát, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Ta có thể chứng minh thân phận của hắn, hắn là từ ma vực thành tới, chúng ta là đồng hương. Khôn mạc đứng ra mở miệng nói. Hắn không thể trơ mắt nhìn Hy Lam bị bắt đi. Diêu tình lạnh lùng cười, trao phúng nhìn khôn mạc, ngươi có thể chứng minh. Ngươi dùng cái gì tới chứng minh? Ta. Ta có thể dùng tánh mạng của ta tới bảo đảm khôn chớ nói nói hắn thật vất vả gặp được một cái cùng chung trí hướng bằng hưu, như thế nào có thể nhìn hắn cứ như vậy bị mang đi khôn mạc lam nguyệt hi có chút kinh ngạc nhìn khôn mạc hắn cùng khôn mạc chỉ là bèo nước gặp nhau hơn nữa hắn ngay từ đầu mục đích cũng chỉ là muốn lợi dụng khôn mạc như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế đối chính mình vậy ngươi liền đi tìm chết đi diêu tình giơ tay vung lên theo một đạo ưu quang hiện lên khôn mạc nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ ma tộc ở cửu thiên tiên giới Tu vi đồng dạng sẽ đã chịu quy tắc áp chế, nhưng là trở lại ma giới liền không giống nhau. Người cái này ngoan độc nữ nhân. Lam Nguyệt Hy thật sự nổi giận. Mang đi. Diêu tình cười lạnh một tiếng, đối với phía sau thủ hạ mệnh lệnh nói. Lam Nguyệt Hy sao có thể thật sự sẽ làm bọn họ mang đi chính mình, Giơ tay lên, vô số băng châm đột nhiên thoáng hiện, mang theo cực hạn hàn ý cùng khủng bố tử vong hơi thở, hướng về mọi người tập kích mà đi. Có ma linh chi thụ nhánh cây ở. Hắn tu vi một chút đều không có đã chịu quy tắc gáp chế, phải đối phó những người này, dễ như trở bàn tay. Người rốt cuộc là ai? Diêu tình đã có thể khẳng định, trước mặt người tuyệt đối cùng huyền ca bọn họ có quan hệ, đến nỗi là ai, nàng tạm thời còn đoán không ra tới. Chỉ là vì cái gì hắn tu vi không có đã chịu quy tắc gáp chế đâu. Hơn nữa trên người hắn ma khí cùng ma tộc hoàn toàn không có khác nhau. Lấy tánh mạng của người người. Lam nguyệt hy nhẹ nhàng quét ngang diêu tình mang đến ma tộc binh lính, chỉ là dây lát. Một trăm nhiều danh sĩ binh đã bị hắn diệt sạch sẽ. Diêu Tình thấy tình thế không đúng, lập tức muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình đã bị nhốt ở Lam Nguyệt Hy vực trung. Tu vi tới thần vương kỳ sau, tu sĩ liền có thể ngưng tụ ra vực, theo thực lực không ngừng đề cao, vực cũng sẽ không ngừng mà thăng cấp, trở nên càng thêm kiên cố. Hoàng sợ nhìn Lam Nguyệt Hy, Diêu Tình bước chân chậm rãi về phía sau thối lui. Ở biết chính mình bị vực khống chế được sau, nàng cũng đã đã biết chính mình kết cục. Nhưng là nàng thật sự hảo không cam lòng a. Lam Nguyệt Hy lạnh lùng mà nhìn diêu tình, chậm rãi nâng lên tay, ngươi có thể đi chết rồi. Nghĩ đến nàng vừa mới giết khôn mạc kia một màn, hắn liền hận không thể đem nữ nhân này chịu hồn luyện phách. Chờ một chút. Một đạo dễ nghe thanh âm ở Lam Nguyệt Hy thức hải trung vang lên. Phượng Nhi, làm sao vậy? Lam Nguyệt Hy biểu tình lập tức chuyển vì nhu hòa. Đem nàng ném vào không gian, liền như vậy giết nàng, quá tiện nghi nàng. Hảo. Lam Nguyệt Hy cười đáp ứng nói. Chỉ cần Phượng Nhi muốn. Mặc kệ chuyện gì hắn đều sẽ đáp ứng nàng. Nhìn đến Lam Nguyệt Hy trên mặt tươi cười, Diêu Tình tức khắc có loại dự cảm bất hảo, chính là nàng hiện tại căn bản là vô pháp đào tẩu. đang ở hoàng sợ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, một đạo cuồng phong tập cuốn mà đến, Diêu Tình chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, ngay sau đó nàng đầu liền cảm giác được một trận choáng váng. Chờ đến làm đến nơi đến trốn cảm giác truyền đến, nàng phát hiện chính mình đang đứng ở một cây thật lớn hấp thụ trước mặt. Ma linh chi thụ. Diêu Tình trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng thế nhưng thấy được trong truyền thuyết ma linh chi thụ, nàng cái này được cứu rồi. Có phải hay không thật cao hứng? Huyền ca thanh âm ở diêu tỉnh sau lưng truyền đến. Diêu tỉnh cả kinh, vội vàng quay đầu đi, nhìn đến là Huyền ca cùng Phượng Lan Khinh hai người. Các ngươi như thế nào tại đây? Nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là phải được đến ma linh chi thụ, chỉ cần nàng được đến ma linh chi thụ, đừng nói những người này, chính là ma giới nàng cũng có thể hoàn toàn khống chế. Đây là địa bàn của ta, ta đương nhiên tại đây. Huyền ca như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Diêu Tình. Nguyên tưởng rằng nữ nhân này còn có chút đầu óc, hiện tại xem ra là chính mình xem trọng nàng. Kia Ma Linh chi thủ cũng là của ngươi. Nghĩ đến này khả năng, Diêu Tình cảm giác chính mình giống như bị sét đánh tới rồi giống nhau. Ma Linh chi thủ là thuộc về bọn họ ma tộc, chỉ có ma tộc mới có thể cùng Ma Linh chi thủ khiến cho Cẩm Minh, Huyền ca một cái tiên giới người, sao có thể sẽ được đến Ma Linh chi thủ? Ở địa bàn của ta đương nhiên là của ta. Huyền ca câu môi nói. Không có khả năng. Người gạt ta. Diêu tình vẻ mặt thâm chịu đả kích lắp đầu, bước chân lại lén lút hướng về ma linh chi thụ tới gần. Chỉ có dựa vào gần ma linh chi thụ, nàng mới có thể hấp thu đến ma linh chi thụ chung ma khí. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội giết trước mặt huyền ca cùng Phượng Lan Khuynh. Huyền ca cùng Phượng Lan Khuynh nhìn nhau cười, cũng không để ý diêu tình hành động. Các nàng lại không nốc làm Lam Nguyệt Hy đem diêu tình đưa vào tới, sao có thể sẽ làm nàng được đến chỗ tốt. Thấy Huyền Ca cùng Phượng Lan Khuynh cũng không có ngăn cản chính mình, Diêu Tình trong lòng có chút kích động, rốt cuộc nàng đi tới Ma Linh Chi Thụ dưới tầng cây, vươn tay, để ở Ma Linh Chi Thụ thủ, thủ côn thượng bắt đầu cùng Ma Linh Chi Thụ câu thông. Cảm giác được một tia ma khí từ chính mình bàn tay tiến vào, Diêu Tình kích động mà quả thực muốn kêu to. Các ngươi chờ xem, lập tức chính là các ngươi ngày chết. Ma khí nhanh chóng chảy vào Diêu Tình thân thể, nàng tu vi ở ma khí đánh sâu vào hạ bắt đầu không ngừng mà tăng lên, Thiên Tôn đỉnh, chủ thể lúc đầu Chúa tể trung kỳ, chúa tể hậu kỳ. Theo Tu Vi dâng lên, một đám lớn mật ý niệm ở diêu tình trong đầu sinh ra, làm nàng hưng phấn mà toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Phần 205 Rốt cuộc, nàng Tu Vi tới rồi chúa tể đỉnh, thế giới này trí cao vô thượng tồn tại. Nàng cười lạnh nhìn về phía huyền ca cùng Phượng Lan Quynh, hiện tại chính là các ngươi ngày chết. Lấy nàng hiện tại Tu Vi, muốn đối phó các nàng còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Phải không? Huyền ca cùng Phượng Lan Khuynh vẻ mặt không cho là đúng. Chờ một chút xem các ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Diêu tình khi nói chuyện, muốn thu hồi tay mình. Lại phát hiện tay nàng giống như bị dính ở ma linh chi trên cây giống nhau, căn bản là thu không trở lại. Chính kinh hoàng khoảnh khắc, Diêu tình cảm giác chính mình trong thân thể ma khí đang ở bị nhanh chóng rút ra, giống như vỡ đê con sông giống nhau, làm nàng căn bản vô pháp khống chế, nàng tu vi cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống, chúa tể đỉnh, chúa tể hậu kỳ chúa tể. Thiên tôn lúc đầu, thần hoàng đỉnh. Tại sao lại như vậy? Không cần. Chính là mặc cho Diêu tình như thế nào nỗ lực muốn lưu lại những cái đó ma khí, ma khí vẫn như cũ không lưu tình chút nào từ thân thể của nàng giữa dòng thất. Các người rốt cuộc làm cái gì? Diêu tình kinh hoàng nhìn huyền ca cùng Phượng Lan Quynh. Khẳng định là các nàng làm đến quỷ. Ta nói rồi đây là địa bàn của ta, ở địa bàn của ta thượng đụng đến ta đồ vật, đương nhiên muốn trả giá đại giới. Chầm giải hưởng thụ đi. Thực mau ngươi liền sẽ trở thành ma linh chi thụ chất dinh dưỡng. Huyền ca chảo phúng nhìn diêu tình. Nếu là nàng một chút năm chắc đều không có, sao lại làm diêu tình tới gần ma linh chi thụ? Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên giới 37, ma thú đại quân. Giải quyết xong diêu tình, huyền ca đoàn người cũng ra không gian. Chỉ thấy bên ngoài, lúc này đã bị Lam Nguyệt Hy xử lý không hề một kia đánh nhau dấu vết, thương đội mọi người cũng đã bị toàn bộ giải quyết. trừ bỏ kh Lam Nguyệt Hy đối thương đội những người khác cũng không có cái gì hảo cảm, lại nói vì không tiết lộ chính mình đám người hành tung, hắn cũng cần thiết làm như vậy. Nhìn đến huyền ca đoàn người ra tới, Lam Nguyệt Hy chỉ vào cách đó không xa hàng hóa nói, chúng ta liền dịch dung thành thương đội người đi. Tuy rằng người nhiều mục tiêu cũng sẽ đại, nhưng là có đôi khi, người nhiều cũng là một loại hiểm hộ. Hảo! Mọi người cũng đang có ý này. Vừa lúc thương đội nhân thân thượng đều có thân phận ngọc bài, cũng miễn cho bọn họ lại đi xử lý. Hơn nữa thân phận Ngọc Bài thượng không những có thể tra được cá nhân thân phận tin tức, ngay cả cá nhân sở làm chức nghiệp đều có thể nhìn đến. Mọi người thực mau liền dịch dung thành thương đội người, ngồi trên thú xe hướng về gần nhất ma yết thành mà đi. Vừa mới đi vào cửa thành ngoại, huyền ca đoàn người đã bị canh dự ở cửa thành ma tộc binh lính ngăn cản xuống dưới, đem các ngươi thân phận Ngọc Bài lấy ra tới, nhanh lên. Mấy người lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, đem chính mình thân phận Ngọc Bài đem ra, giao cho thủ thành binh lính. Binh lính cẩn thận xem xét một chút mọi người ngọc bài, lại nhìn nhìn huyền ca đoàn người, các ngươi không phù hợp vào thành điều kiện. Vị này quan gia, chúng ta đều là làm mua bán nhỏ đứng đắn thương nhân, chúng ta đã cùng người mua nói tốt, nếu là qua thời gian không giao hàng, không chỉ có hàng hóa sẽ bị nền ở trong tay, còn muốn bồi thường người mua tổn thất. Ngài xem có thể hay không hành cái phương tiện. Phượng Lan Duệ lấy ra một con nhẫn chữ vật đưa cho binh lính. Binh lính dùng thần thức quét một chút nhẫn chữ vật, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng ngẩng đầu ra vẻ khó xử nhìn huyền ca đoàn người, các ngươi nhiều người như vậy, ta thật sự có chút khó xử, nếu không liền đi vào trước một nửa đi. Bởi vì lần này ma giới chi môn mở ra, có nhân tộc trà trộn vào ma giới, cho nên hiện tại các thành trì đều tra tương đối nghiêm. Chỉ là đối phương cho như vậy nhiều hắc ma tinh, hắn thật sự thực tâm động. Xem những người này thân phận ngọc bài cùng bọn họ trên người sở tản mát ra hơi thở, liền biết bọn họ khẳng định không phải trà trộn vào tới nhân tộc. Phượng Lan Duệ cùng Phượng Lan Khuynh nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lấy ra một con nhẫn chữ vật đưa cho thủ thành binh lính, quang ra, ngài xem. Binh lính thấy thế, trong lòng lập tức nhạc nở hoa, cùng bên cạnh đồng bạn trao đổi một ánh mắt, đối với huyền ca đoàn người phất phất tay, vào đi thôi. Không có lần sau a. Xem những người này ra tay hảo phóng như vậy phân thượng, hắn liền phá lệ một lần đi. Đa tạ quan ra. Đà tạ. Chắp tay đối với thủ thành binh lính nói một tiếng tạ. Mọi người vội vàng thú xe vào thành. Ma Yết Thành là một cái trên biển thành trì, nơi này tứ phía hoàn hải, giao thông thập phần tiện lợi. Không chỉ có có trên biển, trên đất bằng cùng không trung giao thông đầy đủ hết, ngay cả truyền tống trận cũng có hai cái. Mọi người ở khách điếm đính hiếu khách phòng sau, liền phân tán từng người đi hỏi thăm tin tức. Huyền ca cùng viêm còn chưa đi đến truyền tống trận, xa xa liền nhìn đến truyền tống trận ngoại gián một trường tạm dừng hoạt động bố cáo, hơn nữa chung quanh cảnh giới cũng thập phần nghiêm mật. Đi về trước lại nói. Viêm thu hồi tầm mắt nói. Hảo. Huyền ca gật gật đầu. Xem ra bọn họ muốn đi chủ thành, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Trở lại khách điếm, chỉ thấy Phượng Lan Khuynh mấy người cũng đã đã trở lại. Các người bên kia thế nào? Phượng Lan Khuynh hỏi. Huyền ca nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, truyền tống trận đã đóng cửa, các người đâu? Kỳ thật không cần hỏi, nàng cũng đã đoán được kết quả. Giống nhau, xem ra chúng ta muốn đi chủ thành chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phanh phanh phanh. Một trận tiếng đập cửa, đánh gãy mọi người nói chuyện. Mọi người liếm nhau, lắc mình tiến vào không gian, chỉ để lại huyền ca cùng Viêm. Mở ra trận pháp cấm chế, Viêm tiến lên mở ra môn, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai gã binh lính. Hai vị quan gia, có việc sao? Viêm cười hỏi. Hán dịch dung thành chính là thương đội tên kia dẫn đầu hòa phục nam tử. Thân phận Ngọc Bài lấy ra tới, cho chúng ta kiểm tra một chút. Trong đó một người binh lính nói. Mặt trên hạ tử mệnh lệnh, phải tiến hành thảm thức kiểm tra tuyệt đối không thể rơi rớt bất luận cái gì một người viêm lấy ra chính mình thân phận ngọc bài tiếp nhận huyền ca thân phận ngọc bài sau cùng nhau đưa cho binh lính binh lính tiếp nhận ngọc bài tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần sau quét phòng liếc mắt một cái mới đưa thân phận ngọc bài đưa trả cho viêm cùng một khách danh sĩ binh hướng về mặt khác phòng đi đến viêm đóng cửa lại lại lần nữa đánh thượng trận pháp cấm chế lần này điều tra lực độ có chút khẩn xem ra chúng ta đến mau chút nghĩ cách đi chủ thành mới được huyền ca mày nói Chủ thanh phòng hộ khẳng định căng khẩn, nhưng là nếu là bọn họ tiến vào ma tộc liền chủ thành đều đi không được lời nói, làm sao nói báo thủ. Viêm tán đồng gật gật đầu, hai ngày này chúng ta ở trong thành nhìn xem, có biện pháp gì không có thể rời đi nơi này. Theo thời gian trôi qua, trong thành thủ vệ chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Bất quá ra khỏi thành con thuyền, phi thuyền, thú xe đều đã dừng hoạt động rồi, ma yết thành càng là chỉ có thể vào không thể ra. Huyền ca ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh vành dài ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Mấy ngày nay, bọn họ cơ hồ đã đem toàn bộ ma yết thành đều giả biến, vẫn như cũ tìm không thấy đi chủ thành biện pháp. Nàng thử qua ngồi Kim Linh Ngọc thiếu vương rời đi, chỉ là còn chưa bay ra bao lâu đã bị không cấm chặn đường đi, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, đã bị người phát hiện. Cốc cốc cốc. Cửa phòng thượng truyền đến tiếng đập cửa. Huyền Ca mở ra trận pháp cấm chế, tiến lên mở ra môn, chỉ thấy Phượng Lan Khuynh chính vẻ mặt vui vẻ đứng ở ngoài cửa. Chờ Phượng Lan Khuynh vào phòng. Huyền Ca lại lần nữa đánh ra trận pháp cấm chế sau, mới mở miệng hỏi Lan Quyên tỷ có phải hay không tìm được đi chủ thành phương pháp? Kỳ thật bọn họ nếu không phải không nghĩ rút dây động rừng, phải rời khỏi ma ết thành vẫn là rất đơn giản. Ân, ta vừa mới đi nhiệm vụ tuyên bố đại điện, thấy được một cái nhiệm vụ là đi ma quỷ rừng rậm tìm kiếm hỏa tâm bảy diệp hoa. Ta biết ở ma quỷ trong rừng rậm có một cái thiên nhiên truyền thống trận. Phượng Lan Quyên có chút kích động mà nói, nàng không biết cái kia truyền thống trận là truyền thống đi nơi nào bất quá bọn họ tiến vào truyền tống trận sau chỉ cần sử dụng định hướng truyền tống phủ liền có thể thần không biết quỷ không hay tới chủ thành ở chủ thành ma quỷ thảo nguyên trung cũng có một cái thiên nhiên truyền tống trận nơi đó vừa lúc là ma giới cấm địa cho nên khẳng định không có người gác biện pháp này hảo lan quynh tỷ ngươi có phải hay không đã báo danh huyền ca cười hỏi thông minh sáng mai ta liền sẽ xuất phát đi trước ma quỷ rừng rậm đến lúc đó các ngươi đãi ở không gian trung liền hảo phượng lan quynh nói Hiện tại trong thành thủ vệ đã không có như vậy khẩn, chỉ cần bọn họ không ra thành, căn bản là sẽ không có người tiến lên đây tra hỏi. Hảo! Huyền ca cười gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền toàn bộ vào không gian, từ phượng lan khuynh một người đi trước ma quỷ rừng rậm. Chờ đến tiến vào ma quỷ rừng rậm chỗ sâu trong, mọi người mới từ không gian trung ra tới. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong rừng rậm bao phủ một tầng màu đen sương mù, cho người ta một loại thập phần áp lực cảm giác, thường thường còn sẽ nhảy ra một đầu ma thu tới công kích bọn họ. Chúng ta phân công nhau tìm kiếm truyền thống trận, tìm được rồi liền dùng thông tin phụ liên hệ. Phượng Lan khinh đối mọi người nói, nàng biết nơi này có một cái thiên nhiên truyền thống trận, nhưng là thiên nhiên truyền thống trận cụ thể vị trí nàng lại không phải rất rõ ràng. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hảo, mọi người gật đầu lên tiếng, liền từng người tách ra đi tìm thiên nhiên truyền thống trận. Huyền Ca một đường đi, một đường dùng thần thức nhìn quét trung quanh, bởi vì có ma khí quấy nhiễu. Cho nên nàng thần thức cũng không thể quét đi ra ngoài rất xa. Giống. Một đạo điên cuồng hét lên chuyển đến, tiếp theo liền nhìn đến một đầu thật lớn ma thú tử trong rừng nhảy ra tới. Ma thú cấp bậc chia làm vừa đến 12 cấp, 12 cấp ma thú thực lực, tương đương với là nhân loại chúa tể kỷ. Bất quá ma thú muốn tấn chức đến 12 cấp, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhìn trước mặt chính như hổ rình mồi nhìn chầm chầm chính mình ma thú, một ý niệm đột nhiên ở huyền ca trong đầu sinh ra. Nàng có ma linh chi thụ tùy thời đều có thể cho ma tộc cùng ma thú thăng cấp, nàng sao không sấn cơ hội này nhiều thu một ít ma thú, đến lúc đó cũng có thể trở thành bọn họ trợ lực. Nghĩ đến đây, huyền ca trực tiếp nhằm phía đối diện ma thú, chỉ là vài cái liền đem đối phương khế ước ném vào không gian. Ngay sau đó nàng chính mình cũng tiến vào không gian, chỉ thấy vốn dĩ bị ma linh chi thụ quấn quanh diêu tỉnh, lúc này đã toàn bộ bị ma linh chi thụ tiêu hóa, trở thành ma linh chi thụ chất dinh dưỡng. Kia đầu bị nàng ném vào tới ma thú. Lúc này đang ở ma linh chi thụ ma khí hạng, nhanh chóng thăng cấp, chỉ là nửa canh giờ không đến, kia đầu ma thú liền thăng cấp vì 12 cấp ma thú. Huyền ca nhìn ma thú thăng cấp tốc độ, cũng không khỏi xem thế là đủ rồi, càng nhiều còn lại là hưng phấn. Này ma linh chi thụ quả nhiên lợi hại, kế tiếp nàng chỉ cần nhiều thu một ít ma thú, làm sao sầu không thể giúp Lan Khuynh tỷ báo thủ. Chủ nhân. 12 cấp ma thú, kích động mà chạy đến huyền ca trước mặt. Nếu sớm biết rằng chủ nhân có ma linh chi thụ. Nó chính là cậu cũng muốn làm chủ nhân nhận lấy nó. 12 cấp a, nó chính là nằm mơ cũng không dám tưởng. Huyền ca cười gật gật đầu, cùng ta đi ra ngoài, đem ngươi đồng bạn toàn bộ kêu ra tới. Thú so nhân loại càng thêm hiểu biết cường giả vi tôn ý nghĩa, cho nên mặc kệ là rừng rậm vẫn là ưu cốc, chỉ cần có thú địa phương, chúng nó đều chỉ nghe lệnh với mạnh nhất kia một con thú. 12 cấp ma thú ra không gian, trực tiếp ngửa đầu đối với không trung gầm rú một tiếng. Chỉ là một lát trong rừng rậm liền vang lên một trận đủ chạy vội thanh chơi ạ đây là ai thọc tổ ong vỏ vẽ a như thế nào khiến cho thú triều chúng ta chạy mau đi bằng không thật sự muốn thi cốt vô tổn đang ở ma quỷ trong rừng rậm tìm kiếm hỏa tâm bảy diệp hoa mọi người đều bị một màn này cấp dọa tới rồi sôi nổi hoảng sợ hướng về rừng rậm bên ngoài chạy tới phượng lan khinh dừng lại bước chân nhìn chính chạy vội hướng cùng cái phương hướng thú đàn nghi hoặc nhựt như mày chẳng lẽ xuất hiện cái gì bảo vật nghĩ nghĩ Theo qua đi. Viêm khỏe miệng dơ lên một mặt cười nhạt, hướng về huyền ca nơi phương hướng mà đi. Nhà hắn lao bả chính là lợi hại, lập tức liền khiến cho lớn như vậy động tính. Phần 206. Nhìn con đang không ngừng ra tăng thú đàn, huyền ca khỏe miệng ý cười càng lúc càng lớn. Phảng phất đã thấy được, nàng mang theo một đoàn 12 cấp ma thú, tấn công ma tộc chủ thành tình cảnh. Nguyên bản còn có chút lo lắng, ma tộc có như vậy nhiều chúa tể kỳ cường giả, hiện tại nàng có thể hoàn toàn buông tâm. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên giới 38, thấn công. Các ma thú nhìn đến huyền ca, đều có chút phát ngốc, bất quá 12 cấp ma thú mệnh lệnh chúng nó cũng không dám không tử. Chủ nhân. Ma quỷ rừng dậm ma thú đều đã đến đông đủ. 12 cấp ma thú đi lên trước hướng huyền ca bẩm báo nói. Huyền ca hơi hơi gật đầu, quét ở đây ma thú liếc mắt một cái, dơ tay chém ra một đạo màu tím quan mang, bao phủ ở sở hữu ma thú. Nàng trong lòng. Lúc này cũng là kích động vô cùng. Không dùng được bao lâu, bọn họ liền có thể mang theo này chi ma thú đại quân đi tấn công ma giới chủ thành. Lan Khuynh tỷ thủ, cũng thực mau liền có thể báo. Cảm giác được Huyền Ca muốn khế ước chính mình, các ma thú lập tức liền muốn phản kháng, chỉ là 12 cấp ma thú uy áp, cùng với cường đại khế ước trói buộc, làm chúng nó căn bản là vô lực phản kháng. Phượng Lan Khuynh đoàn người thực mau liền tới tới rồi Huyền Ca nơi vị trí, nhìn đến Huyền Ca đang ở khế ước ma thú, đều sửng sốt một chút. Bất quá cảnh tượng như vậy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thấy được, cho nên thực mau trở về qua thần. Đã lâu không thấy được cảnh tượng như vậy, thật là làm người kích động A. Phượng Lan Khê quay đầu, ánh mắt thâm tình nhìn một bên Phượng Lan Khuynh, trong đầu tràn đầy nàng khế ước yêu thú cảnh tượng. Hán Khuynh Nhi vẫn luôn là nhất đồng. Phát hiện Phượng Lan Khê chính nhìn chính mình, Phượng Lan Khuynh hồi lấy cười. Trong lòng tràn đầy đều là ngọt ngào. Này đó ma thu thực lực tuy rằng kém chút, bất quá tấn công chủ thành thời điểm. Cũng là một cổ không nhỏ trợ lực. Lăng giật chân mỉm cười nhìn huyền ca khế ước ma thú cảnh tượng. Hiện tại đúng là bọn họ yêu cầu tăng cường thực lực thời điểm. Kế tiếp bọn họ có thể giống lần này giống nhau. Nhiều khế ước một ít ma thú. Liên tính không làm gì được tư đồ minh Lũ bọn họ. Cũng có thể cho bọn hắn một ngạt. Nói không chừng sẽ có lớn hơn nữa kinh hỉ Nga. Phượng Lan Khinh ra vẻ thần bí cười nói. Nàng tận mắt nhìn thấy đến. Ma linh tri thụ có thể nháy mắt để cao ma tộc Tu Vi. Cho nên nàng cảm thấy huyền ca khế ước này đó ma thú, tuyệt đối có khác ý tưởng. Hơn nữa nàng đã nhìn đến huyền ca bên người có một con 12 cấp ma thú, không cần tưởng khẳng định là bởi vì ma linh chi thụ quan hệ. Cái gì kinh hỉ? Mọi người đều kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Phượng Lan Khuynh đối với mọi người thần bí cười. Trong lòng đã bắt đầu mong đợi lên. Viêm đứng ở huyền ca bên cạnh, mỉm cười nhìn chăm chú nàng, chờ đến nàng khế ước kết thúc, dối tay cầm tay nàng, la bà vất vả ngươi. Huyền ca cười liếc viêm liếc mắt một cái, miệng như vậy ngọt, là lâu mật sao. Ngươi nếm thử xem ngọt không ngọt. Viêm tả cười thấu tiến lên. Mặc kệ ngươi. Huyền ca thẹn thùng trừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, lui ra phía sau một bước, quay đầu nhìn về phía phượng Lan Khuynh đoàn người, Lan Khuynh tỷ, các vị tỷ phu, các ngươi cùng ta tiến không gian đi. Nàng cùng Lan Khuynh tỷ đều đã đi qua đối phương không gian, cho nên hai bên đã không có cái gì bí mật. Bất quá Lan Nguyệt hy bọn họ. Vẫn là lần đầu tiên tiến vào nàng không gian Mọi người vừa tiến vào không gian Lập tức liền thấy được cách đó Không xa ma linh chi thụ Lúc này vừa mới bị huyền ca khế ước Những cái đó ma thú Đều bị ma linh chi thụ ma khí bao phủ Những cái đó ma thú là ở thăng cấp sao Nhìn đến ma thú ở ma khí bao phủ hạ Tu vi nhanh chóng dâng lên Lam nguyệt hy đoàn người không khỏi trường lớn hai mắt Bọn họ rốt cuộc minh bạch Khuynh nhi theo như lời kinh hỉ là cái gì Chỉ là không biết này đó ma thú tu vi Có thể đề cao đến cái gì cấp bậc. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mọi người ánh mắt không hề chấp mắt nhìn đang ở thăng cấp ma thú, trong lòng tràn ngập kích động, hương phấn, cùng với nồng đầm khiếp sợ. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, ma thú rốt cuộc toàn bộ thăng cấp xong. Mọi người hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt có một mà không dám tin tưởng. Tuy rằng ở nhìn đến một đầu ma thú thăng cấp vì 12 cấp khi, mọi người cũng đã đã biết kết quả. Nhưng là khi bọn hắn chân chính nhìn đến một chi cường đại 12 cấp ma thú đại quân ở trước mắt thời điểm, vẫn là giống như đang nằm mơ giống nhau không chân thận. Kia chính là 12 cấp ma thú, là tương đương với chúa tể tồn tại. Có này chi ma thú đại quân, bọn họ bây giờ còn có cái gì hảo lo lắng. Xa hoa đại điện trung, một người toàn thân tản ra cường đại hơi thở nam tử, đang ngồi với thủ vị phía trên. Một đầu màu bạc tóc dài mượt mà như lụa ở ánh đèn chiếu dọi hạ lóng lánh làm người mê say ánh sáng, ưu lanh lục mắt đem hắn góc cạnh rõ ràng tuấn mị ngũ quan đột hiện càng thêm hoàn mỹ cũng sấn ra một loại yêu dã mị hoặc trà ngập câu nhân mất hồn lực hấp dẫn còn không có tìm được sao? Tư đồ Minh lú nhàn nhạt mở miệng nói hắn ngữ khí tuy rằng bình tĩnh không bận sóng lại làm người có loại không rét mà run lạnh lẽo Vu trưởng lão cùng mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái căng ra đầu tiến lên một bước ai làm hắn là đệ nhất trưởng lão đâu Vương thân đã phái người tiến hành thảm thức tìm tòi hẳn là thực mau sẽ có bọn họ rơi xuống Vũ trưởng lão nơm nớp lo sợ mà nói. Những người đó cũng quá sẽ ẩn giấu, hắn cơ hồ sắp đào ba thước đất, vẫn như cũng không có bọn họ bất luận cái gì tin tức. Thức mau. Tư đồ minh lũ lạnh lùng cười, ở một tháng trước, ngươi cũng là nói như vậy đi. Chỉ là mấy cái đám ô hợp, thế nhưng một tháng đều không có rơi xuống, ngươi cảm thấy bổn vương nên như thế nào xử trí ngươi. Vũ trưởng lão cả người run lên, vương thứ tội. Thần nhất định mau chóng đưa bọn họ tìm ra, thỉnh lại cấp thần một ít thời gian. Lại cho ngươi nửa tháng thời gian, nếu là lại tìm không thấy bọn họ rơi xuống, ngươi cái này trưởng lão liền không cần đương. Tư đồ minh Vũ lần này là thật sự nổi giận. Lam Nguyệt Hy cùng Phượng Lan Khuynh là hắn túc địch, một ngày không tìm đến bọn họ, hắn liền một ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Là Vu trưởng lão run rộng đáp. Hắn biết tư đồ minh Vũ tính tình, hắn tuyệt đối là nói được thì làm được người. Tư đồ minh Vũ lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, đứng lên, hướng về ngoài điện đi đến mọi người nhìn theo Tư Đồ Minh sâu thẳm đi, mới thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vu trưởng lão vững vàng một chút chính mình nỗi lòng, đối với đứng ở phía bên phải một người nam tử, vẫy vẫy tay, Hiên Viên xé trời, ngươi lại đây. Hiên Viên xé trời ngẩn người, bước nhanh đi tới Vu trưởng lão trước mặt, chắp tay hướng về Vu trưởng lão hành lễ. Vu trưởng lão, Vu trưởng lão là chỉ ở sau Tư Đồ Minh ngũ tồn tại, hắn tự nhiên không dám đắc tội. Rốt cuộc hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay, đã không còn là Huyền Thiên Tông Tông chủ. Vũ trưởng lão nhìn hiên viên xé trời, đạm thanh hỏi, ngươi lần trước cùng ta nói rồi, ngươi thê tử cũng ở đám kia người chung, là như thế này đi. Hắn nhớ rõ hiên viên xé trời nói qua, hắn thê tử kêu huyền ca. Đúng vậy, Vu trưởng lão. Hiên viên xé trời gật đầu đáp. Huyền ca trọng sinh thì lại thế nào? Nàng là hắn thê tử điểm này là sẽ không thay đổi. Bất quá nàng như vậy đối hắn, hắn lại sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Lúc này đây hắn nhất định sẽ thân thủ giết nàng. Không hề làm nàng có bất luận cái gì cơ hội tồn tại rời đi ma giới. Vũ trưởng lão trầm tư một lát, mở miệng nói, "Ta phái cho ngươi tình binh 300, ngươi có tin tưởng tìm được thê tử của ngươi sao? Nếu đám kia người chung có Hiên Viên Sẽ trời thê tử, tin tưởng lấy Hiên Viên Sẽ trời đối hắn thê tử hiểu biết, khẳng định có thể tìm được đối phương." Thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực. Hiên Viên Sẽ trời mở miệng nói, "Hắn biết nhiệm vụ này thập phần gian khổ, nhưng là chỉ cần có thể hoàn thành." Hắn ở ma giới cũng liền có thể chân chính đứng vững góp chân. Huyền ca đoàn người ở ma thú nơi đó biết được thiên nhiên truyền tống trận vị trí sau, lập tức liền ra không gian, đi tới truyền tống trận nơi vị trí. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng từ viêm một người ngồi truyền tống trận, những người khác toàn bộ tiến vào không gian bên trong. Liên tính đối diện là cấm địa, người nhiều cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Chờ mọi người tiến vào không gian, viêm ở truyền tống trận ngoại bố trí một cái ẩn nấp trận sau, nâng tiến bước vào truyền tống trận. Một trận thời gian dài chóng vắng sau, viêm rốt cuộc gia truyền tống trận. Nâng mục trung quanh, chỉ thấy chung quanh cỏ dại lan tràn, một mảnh hoang vu. Không chỉ có hẻo lánh ít dấu chân người, ngay cả ma thú cũng không có nhìn thấy một con. Viêm thân hình chật lóe, ngay sau đó hắn cũng đã đi tới nảy phiến thảo nguyên cối. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một đội ma tộc binh lính, đang ở tuần tra. Viêm câu môi khinh thường cười, thân hình lại lần nữa chợt lóe biến mất ở tại chỗ, chờ hắn lại một lần xuất hiện thời điểm đã qua trạm kiểm soát. Sân vắng tản bộ đi ở trên đường, nhìn nơi xa ở vào dãy núi chi gian kia tòa cung điện, viêm lạnh lùng mà cười. Thực mau nơi đó đêm không còn nữa tồn tại. Đêm, vô cùng an tĩnh, chỉ có mấy chỉ không biết danh tiểu trùng ở bùi cỏ chung nhẹ giọng kê Viêm phất tay giải ra một phen trận kỳ, nhanh chóng ở cung điện trung quanh bố trí trận pháp. Tuy rằng bọn họ đã có 10 phần nắm chắc, nhưng là nếu muốn đánh, liền không thể lưu lại một cá lọt lưới. nhẹ vũ. Ra tắm sau Tư Đổ Minh Lũ chỉ khoác một kiện màu đen áo tắm dài, lười biếng dựa nghiêng ở ghế nằm phía trên. Lúc này hắn cả người đều tràn ngập cực hạn mị hoặc, rồi lại vô hình trung tản ra sinh ra đã có sán thượng vị giả hơi thở. Tựa cảm giác được cái gì, Tư Đổ Minh Lũ mở hai tròng mắt, thần thức cũng ở đồng thời nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức, lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Chẳng lẽ vừa mới chỉ là hắn ảo giác? Một tia nắng mặt trời từ mây tầng bên trong chiếu nghiêng mà xuống. Ngáy mắt chiếu sáng khắp thiên địa. Viêm bố trí xong cuối cùng một quả trận kỳ đồng thời, huyền ca đoàn người mang theo ma thú đại quân ra không gian. Nguyên bản trống giống địa phương, nháy mắt trở nên chen trúc lên. Thủ thanh binh lính nhìn đến đột nhiên xuất hiện ma thú đại quân, một đám ngây ra như phóng. Đây là có chuyện gì? Lấy lại tinh thần, bọn lính lập tức luống cuống tay chân, có người đi triệu tập quân đội, có người hướng đi tư đổ minh u bẩm báo. Tư đổ minh u ở ma thú đại quân xuất hiện thời điểm, cũng đã đã biết. Đương hắn nhìn đến ma thú đại quân chỉnh thể thực lực khi, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Khi nào, ma tộc xuất hiện nhiều như vậy 12 ma thú. Vâng! anh. Lúc này bên ngoài ma thú ở huyền ca gia mệnh lệnh, đã bắt đầu rồi công kích. Tương thành, binh lính, ở ma thú công kích hạ căn bản bất kham một kích, chỉ là một lát, ma thú đại quân cũng đã vọt vào cung điện. Tư đổ ưu minh đang ở cùng thủ hạ mọi người thương lượng đối sách, nghe được bên ngoài động tĩnh liền biết đã tới rồi không thể không chiến thời điểm. Từ chiến rốt cuộc, tư đồ minh lũ trầm giọng mệnh lệnh nói, bọn họ hiện tại trừ bỏ liều chết, căn bản là không có mặt khác biện pháp. Đối phương có như vậy nhiều 12 ma thú, hắn lại nên dùng cái gì đi chống cự. Đợi cho mọi người rời đi, tư đồ minh lũ cũng không hề chần trở, lấy ra một trường độn phụ dùng sức nghéo. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Phượng Lan Huynh Lam Nguyệt Hy, ta tư đồ minh lũ tuyệt đối sẽ không như vậy nhận thua quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên giới 39, kết cục. Theo độn phù bị bóc nát, chói mắt bạch quang chấn hiện. Các ngươi chờ xem, ta thực mo liền sẽ trở về. Tư Đồ Minh Vũ không cam lòng nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Chờ hắn trở về thời điểm, chính là những người này ngày chết. Độn phù quang mang từ lóa mắt dần dần chuyển vì ảm đạm, cho đến biến mất không thấy. Tư Đồ Minh lũ đợi hồi lâu, phát hiện chính mình thế nhưng còn không có bị bạch quang cuốn đi, trong lòng tức khắc có chút kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Độn phù rõ ràng bị kích phát rồi, chính là hắn vì cái gì còn tại chỗ. Không cam lòng mà cắn chặt răng, lại lần nữa lấy ra một trương độn phù kích phát, chính là chờ đến độn phù bạch quang lại lần nữa biến mất, hắn vẫn như cũ vẫn là tại chỗ, không có di động mảy may. Phần 207 Đáng chết! Ta muốn các ngươi trả giá đại giới. Tư đồ minh đu gầm nhẹ, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ lan tràn nảy sinh, ủ lục sắc hai mắt lúc này bởi vì phẫn nộ mà trở nên màu đỏ tươi giống như tôi quá máu tươi giống nhau, giữ tận cùng bố lộ ra hung tàn yêu dị quan mang hắn biết đã có người trước tiên ở bên ngoài bày ra chân pháp hiện tại hắn muốn dùng đùa chú đào tẩu là không có khả năng xem ra hắn chỉ có thể cùng bọn họ đánh bừa nghĩ đến đây tư đồ minh lú không hề do dự xài bước hướng về bên ngoài đi đến nguyên bản xa hoa cung điện lúc này đã trở nên một mảnh hỗn độn vách tường sập đầy đất toái ngói lịch, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm tàn chi đoạn tín nơi nơi đều là cách đó không xa Vũ trưởng Lao chính mang theo một tiểu đội binh lính ở vây công một đầu 12 cấp ma thú, chỉ là bọn hắn căn bản là không phải kia đầu 12 cấp ma thú đối thủ. 12 cấp ma thú cái đôi vùng, mọi người liền toàn bộ bị ném bay đi ra ngoài, trừ bỏ vũ trưởng lão còn có thể lung lay đứng lên ngoại, kia một tiểu đội binh lính đã toàn bộ biến thành thi thể. Tư đồ Minh U nhai tí đều nứt nhìn trước mắt hết thảy, sinh hồng sắc trong mắt bắn ra lệnh người trong lòng run sợ sắc khí. Tư đồ Minh U, có phải hay không nên tính một chút chúng ta chướng? Phượng Lan Khuynh cùng Lam Nguyệt Hy ở ly tư đồ Minh U ba bước xa vị trí ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tư đồ Minh U bọn họ rốt cuộc chờ đến ngày này, rốt cuộc có thể thân thủ chính tay đâm tư đồ Minh U. Các ngươi cho rằng giết được ta sao? Từ trước các ngươi là thủ hạ của ta bại tướng, hôm nay vẫn như cũ vẫn là. Tư đồ Minh U cười lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, theo một đạo kim quang thoáng hiện, một con tràn ngập hắc khí kim sắc tiểu tháp huyền phù ở hắn lòng bàn tay. Đây là hắn pháp bảo vây ma tháp, cũng chính là bởi vì có cái này bảo vật. Hắn mới có thể ở vô số năm trước ngăn cơn sóng dữ, đem Phượng Lan Khuynh cùng Lam Nguyệt Hi đánh bại. Hôm nay hắn đồng dạng sẽ dùng cái này phát bảo, đưa bọn họ vây khốn. Bất quá lúc này đây, hắn sẽ đưa bọn họ cùng bọn họ đồng bạn cùng nhau chịu hồn luyện phách, sẽ không lại làm cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Chẳng sợ một tia hồn phách. Phượng Lan Khuynh cùng Lam Nguyệt Hi nhìn đến Vây Ma Tháp, trong đầu lập tức liền hiện lên lúc trước kia chàng đại chiến. Trong lòng hận ý trong nháy mắt bùng nổ, kia một lần chính là bởi vì này Vây Ma Tháp. Bọn họ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lúc này đây bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đại ý, hôm nay bọn họ sẽ đem sở hữu hết thảy vẽ ra dấu chấm câu. Vây ma tháp bay đến giữa không trùng, theo nó xoay tròn, tháp thân trở nên càng lúc càng lớn, cơ hồ che đậy khắp thiên địa. Vây ma tháp tản mát ra kim sắc quang mang, bao phủ ở khắp chiến trường. Trong chiến đấu mọi người cùng chúng ma thú, lập tức liền cảm thụ một cổ cường đại áp chế lực lượng. Huyền ca nhíu như mày, giữa mắt nhìn về phía giữa không trùng vây ma tháp Màu đen ma khí không ngừng mà từ trong tháp tràn ra, biến thành từng điều màu đen dây thường hướng về bọn họ cùng ma thú đánh út lại. Ma linh chi thụ, đem những cái đó ma khí hút đi. Huyền ca lập tức mệnh lệnh ma linh chi thụ. Vây ma tháp là dựa vào ma khí khởi động, đã không có ma khí vây ma tháp liền vô pháp khởi động. Nàng sẽ không giúp Lan khuynh tỉ bọn họ đi cùng nhau đối phó tư đồ Minh U, bởi vì nàng biết, bọn họ không nghĩ làm những người khác nhúng tay việc này, nhưng là nàng có thể cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Ma linh chi thụ ở trong trận chiến đấu này được đến không nhỏ chỗ tốt, nghe được huyền ca nói, lập tức liền bắt đầu hấp thu nổi lên vây ma thắp chung quanh ma khí. Tư đồ Minh Ú cảm giác được chung quanh ma khí đang ở nhanh chóng giảm bớt, trong lòng tức khắc kinh hoàng lên. Hắn rốt cuộc biết, đối phương vì cái gì sẽ có nhiều như vậy 12 cấp ma thú, đối phương nhất định là được đến ma linh chi thụ. Mấy năm nay, hắn cũng vẫn luôn đều đang tìm kiếm mê mọi linh chi thụ rơi xuống, bởi vì chỉ có được đến ma linh chi thụ, hắn mới có thể kê cao gối mà ngủ. Không sợ bất luận kẻ nào huy hiếp đến chính mình địa vị. Chỉ là không nghĩ tới, ma linh chi thủ thế nhưng sẽ ở chính mình đối thủ trong tay. Chẳng lẽ này liền ý trời sao? lệch cạch. Vây ma tháp đã không có ma khí duy trì, lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng từ giữa không trung hạ xuống. Phượng Lan Khuynh đối với huyền ca cảm kích cười. Tuy rằng bọn họ đã nghĩ kỹ rồi đối phó vây ma tháp biện pháp, nhưng là không có vây ma tháp tự nhiên tốt nhất. Cứ như vậy. Bọn họ có thể không có bất luận cái gì cố kỵ đối phó Tư Đồ Minh U. Hôm nay khiến cho chúng ta làm kết thúc đi. Tư Đồ Minh U biết, chính mình đã không có đường lui. Trách chỉ trách hắn quá mức khinh địch, nếu là lúc trước không có cố ý đưa bọn họ để vào ma giới, liền sẽ không có hôm nay cục diện. Đáng tiếc hết thể đã thành kết cục đã định. Phượng Lan Khuynh cùng Lam Nguyệt Hy đồng thời tế ra vũ khí, hướng về Tư Đồ Minh U tập kích mà đi. Không có Tư Đồ Minh U, bọn họ liền sẽ không trải qua thời gian lâu như vậy chê lìa. Lúc trước cùng bọn họ cùng nhau tiến đến bằng hưu, liền sẽ không toàn bộ ngã xuống. Từng đạo như tia chớp bóng kiếm không ngừng mà thoát hiện, nó tốc độ mau tới rồi cực điểm, hình thành đầy trời sắc ý. Cùng thời gian, kích ảnh đem chung quanh băng hàn toàn bộ tụ lại, phát ra từng tiếng hy vang. Cùng phong gào thét, trời đất u ám, từng tòa cung điện trong lúc đánh nhau biến thành hư vô, toàn bộ không gian biến thành một mảnh sám xịt thế giới. Ken! Ken! Ken! Kích ảnh cung bóng kiếm kịch liệt mà va chạm ở cùng nhau cái ảnh rốt cuộc chống cự không được tiêu tán mở ra, giữa không trung chỉ để lại vô số sắc bén bóng kiếm. Tư Đồ Minh U trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Phượng Lan khuynh trầm tĩnh trong mắt một mảnh đông lạnh, thấy Tư Đồ Minh U lui về phía sau, nhanh chóng vọt đến hắn phía sau, cùng Lam Nguyệt Hi tiền hậu giáp kích, hai người trong tay kiếm cùng thời gian đâm vào Tư Đồ Minh U phía sau lưng, cùng hắn giữa mảy. Phúc. Tư Đồ Minh U hột ra một mồm to máu tươi, u lục sắc trong mắt tràn ngập không cam lòng. Phượng Lan Khuynh rút ra trường kiếm, không lưu tình chút nào lại lần nữa đâm vào, trường kiếm trực tiếp từ tư đổ minh U phía sau lưng thẳng thấu trái tim, xuyên qua hắn trước ngực. Tư đổ minh U quỷ một gối ở trên mặt đất, trong tay trường kích cũng thật sâu mà cắm vào mặt đất, giữa mày, khoe miệng, trước ngực cùng phía sau lưng máu tươi, đem hắn nhuộm thành một cái huyết người, vô thần hai mắt không cam lòng mà trường lớn, cả người đã không có hơi thở. Phượng Lan Khuynh dùng sức rút về trường kiếm, đồng thời ném ra một đoàn ngọn lửa. Tư Đồ Minh U thân thể lập tức đã bị ngọn lửa cắn ướt. Nhìn bị ngọn lửa vây quanh Tư Đồ Minh U, Phượng Lan Khuynh trong lòng rộng mở thông suốt. Nàng rốt cuộc vì chính mình, vì Nguyệt Hy, cùng nàng các bằng hưu báo thủ. Lam Nguyệt Hy đi đến Phượng Lan Khuynh bên cạnh, dôi tay cầm nàng tay, cùng nàng nhìn nhau cười. Theo Tư Đồ Minh U ngã xuống, chiến đấu cũng ở cùng thời gian ngừng lại. Lúc này, trên chiến trường chỉ còn lại có vài tên Tư Đồ Minh U thủ hạng, bọn họ trên mặt tất cả đều là hôi bại chi sắc. Liên bọn họ Vương Đô đã nga xuống, bọn họ phản kháng lại có tác dụng gì. Phượng Lan Quynh cùng Lam Nguyệt Hy đi đến Huyền Ca trước mặt, Ca Nhi, cảm ơn ngươi. Lần này nếu không có nàng, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi liền giết tư đổ Minh U. Huyền Ca cười lắc lắc đầu, Lan Quynh Tỷ, Tỷ phu, các ngươi không cần cùng ta khách khí. Lan Quynh Tỷ, ngươi sau này có tính toán gì không? Kỳ thật kết quả này cũng là nàng bất ngờ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến ma linh chi thụ thế nhưng như thế lợi hại. Đương nhiên là lưu lạc thiên ai, người đâu? Phượng Lan Khuynh hỏi. Hiện tại bọn họ đại thù đã báo, đã không có vướng bận. Mấy năm nay bọn họ lúc nào cũng ở nỗ lực tu luyện, vì báo thù làm chuẩn bị, hiện tại nhẹ nhàng xuống dưới, cũng nên hảo hảo đối xử tử tế một chút chính mình. Ta cũng là giống nhau. Huyền ca cùng Phượng Lan Khuynh nhìn nhau, hai người cười ha ha lên. Chúng ta đây ước hẹn, trăm năm sau, ở vô lượng tinh tượng thấy Phượng Lan Khuynh cười vươn tay mình. Nàng biết. Huyền ca còn có sự tình đã không có đoạn, cũng biết nàng cũng không cần chính mình hỗ trợ. Huyền ca duỗi tay cùng Phượng Lan Khuynh nắm ở cùng nhau, hảo. Trăm năm sau gặp nhau, Tiến đi Phượng Lan Khuynh một hàng, Huyền ca lập tức liền hạ lệnh truy nã hiên viên xé trời. Nàng lần này sẽ không lại làm hắn có chạy thoát cơ hội. Hiên viên xé trời tìm kiếm hồi lâu, đều không có huyền ca bọn họ tin tức, trong lòng cũng nôn nóng lên. Nhưng là hắn biết, chính mình nếu là không có tìm được huyền ca bọn họ, trở về cũng là muốn đã chịu nghiêm trị. Đi vào một nhà tự lầu, Hiên Viên Xé Trời tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục tìm kiếm. Mấy ngày nay không biết ngày đêm tìm kiếm, thực sự cũng mệt mỏi rồi. "Khách quan, ngài bên này thỉnh. Tiểu Nhị mang theo Hiên Viên Xé Trời đi vào một gian ghế lô trước. Hiên Viên Xé Trời trong lòng có chút kỳ quái, rõ ràng chính mình không có muốn ghế lô, đối phương vì cái gì muốn đem chính mình đưa tới ghế lô tới? Đúng lúc này, ghế lô môn đã bị Tiểu Nhị đẩy ra. Nhìn đến ghế lô công chính ở uống trà một nam một nữ, Hiên viên xé trời ngây ngẩn cả người. Bọn họ như thế nào sẽ tại đây? Ngay sau đó hắn trong lòng một trận mừng như điên, lặng lẽ lấy ra một trường thông tin phủ kích phát. Hắn đang lo tìm không thấy bọn họ, không nghĩ tới bọn họ chính mình đưa lên môn. Nếu như vậy, hắn làm sao cần khách khí? Sợ. Huyền ca buông trong tay chén trả, cười lạnh nhìn ngoài cửa hiên viên xé trời. Hắn vừa mới bóp nát thông tin phủ động tác, nàng tự nhiên đều xem ở trong mắt. Biết hiên viên xé trời nếu là biết tư đồ Minh Ú đã chết khẳng định sẽ tìm mọi cách đào tẩu, cho nên nàng phía trước liền phong tỏa hết thẻ tin tức. Hiên Viên Sế Trời khinh thường con con ngôi, nâng bước đi vào ghế lô. Hắn đã dùng thông tin phủ thông tri Vu trưởng lão, tin tưởng Vu trưởng lão thực mau liền sẽ phái người lại đây, hắn lại có cái gì sợ quá? Hiên Viên Sế Trời, nay hẳn là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, ngươi nhưng còn có cái gì gi ngôn? Huyền Ca nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Sế Trời, sắc mặt trầm tĩnh. Chỉ có nàng chính mình biết Nàng nội tâm cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Kiếp trước từng màn, đã thật sâu mà lạc khắc vào nàng trong lòng. Nàng đối yên viên xé trời hận ý, là vĩnh viễn vô pháp ma diệt. Huyền ca, ngươi cho rằng ta sẽ không có một chút chuẩn bị sao. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Nếu là không có chuẩn bị, hắn sao có thể dám bước vào ghế lô. Huyền ca cùng viêm nhưng đều là chúa tể kỳ cường giả. Vũ trưởng lão thu được hắn thông tin, khẳng định sẽ trước tiên dùng chuyển tống phù tới rồi. Hắn chỉ cần thoang kéo một chút thời gian, chờ đến Vu trưởng lão bọn họ đổi tới, liền không cần sợ. Huyền ca chào phung cười, đứng lên, đi bước một hướng về hiên viên xé trời đi đến, nên làm kết thúc. Hiên viên xé trời nhìn đến huyền ca hướng chính mình đi tới, tâm tức khắc hoảng loạn lên, bước chân cũng đi bước một về phía sau lui, thẳng đến để thượng thân sau môn. Vì cái gì lâu như vậy, Vu trưởng lão còn không có dẫn người lại đây đâu. Có phải hay không thực kinh ngạc vì cái gì không có người tới? Bởi vì tư đổ minh Lú đã chết, hiện tại ma giới đã là của ta. Huyền ca nhàn nhạt nói, trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc. Hiên viên xé trời tâm đột nhiên châm xuống, xoay người liền phải muốn chạy trốn ra ghế lô. Hắn cũng không hoài nghi huyền ca nói, đối với nàng tính cách hắn thực hiểu biết, nàng là tuyệt đối sẽ không dùng loại sự tình này lừa gạt chính mình. Huyền ca thân hình chật lóe, ngay sau đó đã chắn hiên viên xé trời phía trước, ta nói rồi phải làm cái kết thúc. Cảm nhận được huyền ca trên người cường đại khí thế. Hiên viên xé trời biết chính mình đã không đường nhưng chạy thoát. Hắn chỉ có thiên tôn hậu kỳ, như thế nào đi cùng huyền ca đấu. Chính là cứ như vậy chết đi, hắn thật sự không cam lòng. Huyền ca, niệm ở chúng ta phu thêm một hồi phân thượng, ngươi liền buông tha ta đi. Quá khứ là ta thực xin lỗi ngươi, ta biết sai rồi, chỉ cần buông tha ta, ta quỷ xuống phương hướng ngươi bồi tội. Khi nói chuyện, hiên viên xé trời đã quỷ gối trên mặt đất. Huyền ca trên cao nhìn xuống nhìn xuống hiên viên xé trời, không hề độ ấm đối với hắn cười cười. Giờ khác này nàng chỉ cảm thấy hắn thực đáng thương, vì tồn tại có thể vứt bỏ hết thảy, liền tôn nghiêm cũng có thể không cần Huyền ca Thấy huyền ca chậm chạp không ra tiếng, hiên viên sẽ trời thử tính kêu một tiếng Huyền ca lạnh lùng mà cười, nàng không nghĩ lại cùng hiên viên sẽ trời vô nghĩa, cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn kia trương rối trá khuôn mặt Giơ tay một phách, hiên viên sẽ trời nháy mắt đã bị chụp thành một đoàn huyết vụ, biến mất ở trước mặt Chúng ta đi thôi Huyền ca dơ lên một mặt thoải mái tươi cười Nhìn về phía đã muốn chạy tới bên cạnh viêm. Trong lòng thù hận theo hiên viên xé trời ngã xuống, đã tiêu tán không còn. Hiện tại nàng, có loại phản phất tân sinh cảm giác. Viêm rũi tay cầm huyền ca tay, lão bà, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là đi qua hai người thế giới. Huyền ca sáng lạc cười, trong sáng hai tròng mắt thanh triệt trong suốt, sáng ngời giống như lộng lấy ngôi sao, liêm diễm tới rồi cực hạn, Cái này ta thích. Viêm dương môi cười, nắm huyền ca tay lại lần nữa nắm thật chặt. Lôi kéo nàng cùng nhau hướng về ngoài cửa đi đến. Từ đây hắn thế giới chỉ có nàng, mỗi ngày nhìn nàng, làm bạn nàng, đó là hắn lớn nhất hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.